chương sáu mươi bảy muốn khai nhan giới chương sáu mươi bảy muốn khai nhan giới gió xoáy lây sóng lớn lên thiên không đem thổi tan đem quái ngư x é rách h ó a lây ngắn ngủi mưa lớn tản mát bên dưới nguyên bản ngẩng đầu nhìn người không khỏi che mặt túi đầu tránh đi nước mưa đ ợ i lại ngẩng đầu thời điểm nhưng nhìn thấy hà giảng lang đã ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời im ắng hết thể người xem náo nhiệt đều t ĩ n h lặng lại hà giảng lang hà giảng lang cái khác giảng lang cùng các đệ tử quấn quanh hà khánh lớn tiếng hô hào vũ lăng không có quấn quanh hà g i n g lang tê ứ nàng tự cảm thấy mình làm gì cũng là một cái thiếu quán trưởng thân phận từ không giống nhau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 Thân thể cái ứ n rắn như g s t thể h nhất nhất đ này là võ đạo tu sĩ lâu cận thần đương nhiên gặp gỡ qua võ đạo tu sĩ cũng hiểu rõ qua nghiệm quang chiếu qua trước mặt cái này xưng là hạ sơn hổ vũ uy quán giản làng càng là hắn gặp qua võ đạo tu sĩ trong uy thế mạnh nhất một cái lâu cận thần vẫn là trụ kiếm mà đứng đối phương lại một lần nói ra người đối với lăng tiểu thư quá không tôn trọng là người thật không biết nàng lâu cận thần nhìn ra được hắn đối với vũ lăng có một đám ái mộ đánh gây trần hắn vũ lăng hô lên cái kia được xưng hạ sơn hổ thanh niên ứng thân mà ra thân thể của hắn đi phía trước một phục lưng cong xuống lao lên phía trước hai tay như chảo tiện thành hổ phốc xu thế đồng thời trong miệng phát ra tiếng hổ gầm liền đúng như một cái mánh hổ xu ố n núi.、Khi、hắn g Khi h p á thế ra trong n á mánh y mắt t hiện hổ h ra xu thế lúc lập tức dẫn tới những cái kia ghé vào trên tường trên nóc nhà người lại một lần nữa trầm trổ khen ngợi lâu cận thần rõ ràng cảm nhận được cái kia hổ phốc chi uy càng có vài phần núi lở xu thế nhìn đối phương cái kia một đôi tráng kiện như hổ bàn tay một thân khí huyết bắt đầu dục dịch hắn biết rõ Bình thường pháp thuật rơi vào trên người của hắn, chỉ sợ cũng như gió xuân pháp thuật chỉ gió qua rơi vào của sợ một ặ t thể thường tay cho có cũng của ngực. Chanh. hắn hai hắn dù là làm ra, muốn lồng muốn mở m bị bị ra, đạo ngân quang mang theo tiếng mà ra hóa học thành một mảnh kiếm ảnh hạ xuống hạ sơn hổ trong lòng đã sớm tại phòng bị lâu cận thần trong tay kiếm dù sao hắn một mực trụ kiếm mà đứng phía trước lâu cận thần dùng gió pháp đem hà khánh hóa ra cá sóng tội tan h ắ n tự nhận không sợ cái kia vòng xoáy gió lớn cho nên người lao lên trước về phần lâu cận thần kiếm trong tay hãn tự nhận là chính mình luyện võ đạo vốn là cận thần đánh giết phương pháp làm sao có thể sợ kiếm của đối phương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 nhưng mà trong thai nghe được một tiếng cười khẽ lời nói cũng bất quá như thế một vòng k i ế m quang như tia chớp xuyên qua mây đen giống nhau xuyên thấu hai tay của hắn đâm vào hắn mặt tách ra một mảnh kiếm hoa hắn chỉ cảm thấy nửa người trên không chỗ không đau thân thể ngựa ra sau rồi lại trong mắt đau s ó t sau đó liền không dám di chuyển bởi vì một vòng mũi kiếm đã chống đỡ tại mỹ mắt lên người của hắn còn duy trì lấy lật tay vung trào tư thế toàn bộ trong tiểu viện bên ngoài t i n t ĩ n h cây kim rơi cũng nghe tiếng ngươi hổ phốc lực nặng mà trầm lại không hướng vô địch xu thế sớm đã rơi vào tầm thường lậu thần thẳn như nói hạ sơn hổ không dám lên、tiếng.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 đầu tương nằm sấp người lại một lần nữa trầm trồ khen ngợi cái này liệt hỏa thương hiển nhiên có không nhỏ hy vọng trung nhiên nhân không nói thêm gì trong tay trường thương m ũ i thương chuyển động cuối cùng tại mũi thương như nước tóc ra hóa thành hơn mười trôi đồng thời mũi thương hồng anh tại chuyển động bên trong hóa thành một phiến h ỏ a diễm lâu cận thần cảm thấy cái này một cây thương không phải phản thương cái k i a hồng anh cùng thương bên trong càng là ẩn chứa mánh liệt h ỏ a tính người này cũng là võ đạo tu sĩ nhưng lại so với vừa mới vũ uy quán hạ sơn hổ mạnh hơn nhiều lắm q u a n thân khí cơ thành một cái chính thể trong tay trường thương càng là trong cương có nhu nhân thương hợp nhất phía dưới bước ra trong thương hòa tính lâu cận thần trụ kiếm đứng ở nơi đó như là căn bản cũng không có nhìn hắn tùy ý hắn run run trường thường ngưng tụ mãnh liệt nhất khi thế hờ a a a một tiếng đại a trong tiếng trường thương hóa là một mảnh thương mang đem lâu cận thần cháo nhập trong đó Tốt. mọi người hô to tranh kiếm minh trợn nổi lên đồng thời tầm đó tất cả mọi người chứng kiến một vòng hàn quang từ thương mang dậy đặt phía dưới khe hở trôi ra lập tức xuất hiện liệt hỏa thương bên cạnh ngân quang lóe lên tức l u i mọi người nhìn do thời điểm lâu cận thần đã lui về chỗ cũ mà liệt hỏa thương đùi tóc mới là vẫn còn không trúng q ẳ n g cạnh một tiếng rơi trên mặt đất đi nghi tiểu viện trong ngoài lại một lần nữa yên tĩnh mọi người ngạc nhiên tóc có đôi khi đại biểu cho đầu cái này chỉ nếu là lâu cận thần hạ sát thủ lúc này lăn xuống trên mặt đất đúng là đầu lâu của hắn liên hỏa thương sắc mặt tái nhật đưa tay sờ thoáng một phát đỉnh đầu chỗ đó đã một mảnh trọc hắn không nói gì xoay người rời đi theo hắn rời đi những thứ khác giảng lang cũng quay người ly khai bọn hắn tự nhận không cách nào chiến thắng lâu cận thần không muốn cứng rắn đi lên mất mặt những thứ này đạo tràng giảng lang ly khai nhưng nhìn á o nhiệt lại vẫn cứ không có ly khai ngược lại có cảng tụ càng nhiều thế trong đám người đột nhiên có người lớn tiếng hỏi cái kêu mù lòa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 bản thân chính là tại càn quốc nhân sĩ sư thừa tù thủy thành hỏa linh quan quan chủ yến xuyên được tù thủy thành quý thị học đường quý phu tử chỉ điểm tới đây vọng hải giác không muốn cùng người l à địch chỉ vì hoàn toàn phu tử năm đó hứa hẹn đến vọng hải đạo các là một m giản lang tiếc rằng vọng hải đạo các cửa cao lâu mỗi tiểu quan xuất thân nhập không được mắt vốn muốn như vậy đi về nhưng nghĩ đến đã ngàn dặm bôn u ba tới một chuyện không thành nghĩ tới phu tử dặn dò không khỏi không c a m l ò n g liền mua xuống viện này lập đạo bài nguyện đem một thân sở học truyền người hữu duyên lại chưa từng nghĩ cuối cùng dứt lấy đạo hội lâu cận thần nói mới là rơi lập tức có người nói, nói đã như vậy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 có người nói tuổi trẻ có dút khí lại có cho là hắn là không biết trời cao đất rộng còn có người lắc đầu thở dài cái này trong tiểu viện chuyện phát sinh cùng lâu cận thần đằng sau nói lời như là mực rơi vào nước trong bên trong rất nhanh phát tán ra vọng hải đạo các bên trong giáo d ụ trước tiên đã biết được lâu cận thần lời nói bởi vì trong đó dính đến vọng hải đạo các cho nên có người trước trước tiên sẽ đưa tin tới đây giáo d ụ trong mắt hiện lên một tia sắc cơ đối với hắn mà nói làm nhục vọng hải đạo các thanh danh chính là lấy đao chọc trái tim của hắn lâu cận thần trong lời nói ẩn hàm ý tứ hắn như thế nào nghe không ra cái này lâu cận thần rõ ràng là đang nói vọng hải đạo cắt ghét bỏ hắn xuất thân thấp hẹn càng đem một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn không xa ngàn dặm đến hoàn thành sư phụ hứa hẹn đổi ra cho nên lúc này giáo d ụ phải chứng minh cái này lâu cận thần là không có có bản lĩnh người bởi vì hắn không có bản lãnh cho nên vọng hải đạo cắt mới là cự tuyệt hắn nếu không có thể chứng minh đó chính là vọng hải đạo cắt xem thưởng tiểu quan phái xuất thân tuy nhiên đây là sự thật nhưng hắn không muốn vọng hải đạo cắt trở thành những cái kia hạ đẳng người trà dư từ hậu nai đầu nghĩ tới đây giáo d ụ rất nhanh trên giấy viết xuống một hàng chữ gấp giấy thanh h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 Ta biết do hải ắ n nhất định sẽ cùng đạo hội đánh nhau. hội h đạo sẽ Minh、Nguyệt、nói、ra. Hải Nguyệt ra. âu vừa cô cô cô lại ê nghiêm liên n tiếng.、Hải、Minh Nguyệt rất nghiêm túc nghe, tùy theo nói ra, người nói hắn đã liên tiếp đánh rất túc tùy theo tiếp Hải ra, đã b bà bà Là cái nào bà cái cái? đối Hải、âu、lại thủ. nào Âu xì xào kêu to hà khánh là vũ hóa đạo âm hồn dạ du tu sĩ giỏi hoa phụ lại là dùng thủy phủ mô phỏng trong nước ngư tướng có thể được trong đó ngư tướng vài phần chân ý cuối cùng bị hắn một ngọn gió thổi tan cái dạng gì phong pháp hải âu xì xào kêu dùng ngón tay họa v à ngư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 r lục hợp quán liệt hỏa thương thuộc về gia truyền trong tay hắn trượng hai trường thường nghe nói có thể đầm chúng đang bay r ồ a ổi có thể đâm c u á i dị ba trượng ở trong không người có thể ngăn cản tiêm phòng lại bị hắn một kiếm cắt búi tóc nguyên lai kiếm thuật của hắn đúng là giỏi như vậy thế nhưng hắn lại lấy kiếm làm trượng chống đất mà đi q u á không tôn trọng kiếm của hắn không biết vì cái gì ngay được lâu cận thần ba chiến đều tháng về sau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 lưu u y ệ n n võ đạo g ờ người i hai vị bại rồi, mọi đã có cho cả không vị nên tất m ố n tới cận h thân i đánh lập tức quan tưởng liệt dương tại phổi bên trong đem chi luyện đốt đây đối với hắn mà nói cũng không khó bởi vì hắn ngày gần đây khí hành quanh thân luyện khiếu huyệt đã dính đến ngũ tạm đem phổi bên trong dị thường luyện đốt đi về sau hắn cảm giác địch đ í chỗ tìm cái tia tối t ă m bên trong một tia như có như không liên hệ ngón tay ở trên hư không xẻ qua ngón tay như là que diêm quẹt vào hư không tiêu đốt mà tại một cái đen kịt trong phòng một cái chậu đựng đầy hát thủy có một chương bức họa đột nhiên trong nước bốc cháy lên chỉ trong chốc lát cái tia chương lâu cận thần bức tranh đã bị đốt thành cho bốn đạo hội nơi đóng quân bên trong có người báo lại nói ra lịch thủy đạo thủy tiên sinh pháp thuật bị phá nói là hắn chú buồn bị thương nơi đóng quân bên trong mọi người kinh dị có người nói,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 phi đao đường thiếu đường chủ đao tiểu tinh che ngược bại lui mọi người lại là im lặng phi đao đường mặc dù tu mặc dù vẫn là vũ hóa đạo lại cách khác lối tắt từ vừa mới bắt đầu liền huế y t luyện một thanh phi đao làm cho có thể tại âm hồn dạ du cảnh liền có làm được điều khiển đao giết địch rõ ràng cũng thất bại như thế nào bại lúc ấy một đạo ánh đao từ thiên mà hàng cái kia người xứ k h ắ c mắt tuy mủ lại như là có thể chứng kiến giống nhau kiếm trong tay nhanh đến không thể tưởng tượng nổi người không động chỉ trong tay kiếm lần lượt đâm ra đúng là đem cái kia như lưu quang phi đao chặn phi đao ở trên trời xoay quanh tạo thành một mảnh dịu lớn bám ánh、đao.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 quỷ ảnh lóe lên cũng đã chuyển hướng nhưng mà kiếm kia nhiều lần đều có thể đem chi ngăn lại đang lúc mọi người trong mắt lâu cận thần kiếm một mực ở đỉnh đầu huy động hình thành một vòng tròn trong vòng s á u vòng vòng lớn s á u chuồng tầng hình thành điệp kiếm hoa đúng lúc này không c h u n g lại là một tiếng hoa tê ơ một cái màu đen quạ đen chẳng biết lúc nào xuất hiện phát ra báo tăng tiếng tê ơ đây là lại có người âm hồn xuất du đã đến lâu cận thần tâm thần hơi hơi hoảng hốt liền khôi phục bình thường hắn đã sớm kiềm chế tâm thần bên trong quan tưởng minh nguyệt theo thân phong bị gọi hồn đánh lén nếu qua phương diện này t h i t t i làm sao có thể không cảnh giác ha ha đi đến tốt nhiều hơn nữa đến mấy cái a lâu cận thần cười ha ha tung kiếm đâm hướng lên bầu trời một vòng ngân quang mút trời khởi không chung trong đêm tối đúng là đã có hơn mười đạo âm hồn chiếm giữ chương sáu mươi chín kiếm khí phong bạo chương sáu mươi chín kiếm khí phong bạo ban đêm trăng còn tương lai tinh quang ẩn ẩn phiêu diêu tại thiên ngoại lóe lên lóe lên một góc trên mặt đất chúng trong phòng bên ngoài nóc phòng bậy cửa từng người đều ngẩng đầu nhìn không chung cũng không phải là không thể thông qua đạo lại khảo hạch cầm tới đ ạ bài mà là không có người lại lấy loại này tự ngạo p h ư n g thức lời đầu tiên mình treo bài chờ lấy đạo người biết tới hái từ t ừ đó nghị cái á đêm đ n bại, ban biết, bây biết lại tới tối. nói người giờ đến đêm tối, liền là này một mảnh tụ cư điệu hơn theo đánh như chỉ phụ mảnh hồi sự tình. h nữa ngày Nếu cận đến này n sao một tụ tất g là là làm vậy đêm đầu đêm cư lúc cả sự luận sôi nổi vô số con mắt nhìn xem ánh mắt vô hình sức nặng da thân cái kia ngàn vạn cái miệng cùng một chỗ đ à m luận hình thành nước lũ cọ rửa sẽ giảm đi hắn đối với nguy hiểm độ mất cảm nhưng là lâu cận thần là trải qua ma luyện mà lại lúc này hắn dùng m i ệ m quan cảm theo hư không cái kia không chung ở bên trong từng đạo âm hồn trong lòng của hắn không chỗ nào chạy đi lâu cận thần một kiếm đâm lên thiên không tất cả mọi người ngừng đầu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 không đến mức lại để cho bản thân đang bị phần đông hồn niệm xâm nhập thân thể tại nhiều như vậy người vây công phía dưới chỉ cần trong nháy mắt cứng ngắc liền đầy đủ bị người người khác đánh bại hắn vừa nói xong cũng không cần người khác trả lời một đạo kiếm quang hướng phía chỗ cao nhất một con xả cổ quái đều i mà đi con rắn cổ quái đều i hai móng tráng kiện miệng giống như vớt ưng trong mắt của nó cái k i a một điểm kiếm quang từ dưới mà đến tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi lại có một loại cái này một mảnh không gian bên trong gió lại có một loại mượn pháp thiên địa cảm giác tại vũ hóa đạo trong lòng thân thể là nặng nề chỉ có âm hồn xuất dù, mới có thể chính thức nhận tới thế nhưng người này t r ư ờ n g kiếm ngự không thân thể không những không bị trói buộc mà ngược lại giống như có được vô tận ngự lực xa cổ quái đ i ề u cảm thấy một kiếm này sắp bén trong một chớp mắt bay cao hắn cái này thuộc về âm hồn pháp tướng nghiệm chuyển c á n h dương hướng phía không trúng c ấ t cao nhưng mà một kiếm kia lại theo đuổi không bỏ trong lòng của hắn giận dữ vốn là muốn trước tránh lâu cận thần kiếm chi mũi nhọn lại để cho hắn trước cùng những người khác đấu một trận chính mình xem rõ hư t h ậ t thế nhưng lâu cận thần lại như là đoán được hắn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 một mặt ánh sáng nhạt l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện ở phía sau của hắn đó là một cây thật nhỏ lồng trâu t r â m cây t r â m có ánh sáng màu lam giống như bôi lên k ị c đ ộ u lúc lâu cận thần cảm ứng được thời điểm châm hầu như đã muốn đâm trúng huyện ngọc trầm phía trước hai cái âm hồn pháp tướng công kích che giấu lúc này đây đánh lén lâu cận thần trong lòng c ả kinh tại một cái này n á y mắt kiếm trong tay hắn tới đã không kịp cầm trong tay kiếm có một loại chỗ tốt đó chính là pháp niệm có thể làm được nhất niệm quan tại mũi kiếm chúng kiếm người không chết tức tổn thương nhưng là có đôi khi lại bởi vì muốn cận thân thường, thường sẽ lâm vào thật lớn trong nguy hiểm còn có thời điểm đối mặt bỗng nhiên tới người nguy hiểm mà không cách nào làm được kịp thời tự cứu lâu cận thần kinh hãi tại hắn tu thành n i ệ m quang phản chiếu về sau liền ít có bị xâm nhập gần như vậy mà không cách nào phát hiện sự tình có người chân kinh tức thì p h á p tán nhân sợ lâu cận thần kinh hãi trong tích tắc hộ thân pháp quang đã đem lông châu làm châm quân lấy đồng thời bao lại cái k i a năm c h â m tiểu quỷ đồng thời thân thể ở trên hư không ở bên trong quay tròn giống như là có một vô hình bàn tay đè chặt tiểu quỷ đầu hơn nữa ngựa lực trở mình kiếm trong tay theo thân thể quay tròn trong tích tắc tách ra một mảnh mê mang kế quang hướng phía cái tia tiểu quỷ trục xuống tiểu quỷ kinh hãi phát ra xèo xèo tiếng kêu kỳ quái thế nhưng thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ nhếp đè xuống nó dây rủa thân thể của mình thử di chuyển trong tay mình châm muốn đâm rách phong tỏa cũng là bị gắt gao k h ố n trụ đúng lúc này một đạo ngân quan g kích xả mà đến lâu cẩn t h ầ n cảm thấy nguy hiểm kiếm trong tay không khỏi cải biến kiếm đường đồng thời đệ lại tiểu quỷ pháp nghiệm lực số lượng cũng b u n g l ò n g xuống đến tiểu quỷ thân thể đau nhói lại vẫn là bị kiếm s á t qua thân thể thực sự tránh được hoàn toàn bị chém thành hai nửa vận mệnh nó kêu chi một tiếng rồi rơi xuống rất nhanh chui vào trong một căn phòng bên trong giữa quỷ hồ lô hồ lô phát ra kịch liệt run r u dày mà tại hồ lô bên cạnh tức thì có một cái mặt mũi tràn đầy âm tàn lao phu nhân lúc này hoảng loạn hướng phía hồ lô phía trên đổ vào không biết máu loãng máu loãng tới và hồ lô phía trên rất nhanh bị hấp thu lúc này mới chậm dãi vững vàng xuống tiểu bối t h ậ t á c đ ộ c kiếm thiếu chút nữa lại để cho lao thái b à mấy chục năm khổ công mất sạch cái này lao phu nhân v ẫ n h ậ t nói lâu cận thần căn bản không có cách nào khác quản cái này lui ra ngoài âm độc tiểu quỷ kiếm trong tay mang theo một mảnh kiếm quang vung đâm hạ xuống im ăng chấn động một cỗ lực lớn như sóng giống nhau n h a c lên muốn đem l lâu cận thần di chuyển du thân tung kiếm thuật tại đây một mảnh vô hình thủy chiều phía dưới thả người m à ra trong mắt chứng kiến một cái sinh ra hai cánh quái ngư đứng đó cổ động sóng gió đồng thời vừa chứng kiến một cái nữ t ử hư ảnh cầm trong tay một thanh màu bạc tiểu cung cũng đã kéo ra dương cung m à không bắn vừa rồi cái kia một đạo bạch quang hiển nhiên chính là xuất từ ở trong tay nàng cung cái kia nguyên hình sóng chính là có hai cánh quái ngư tốt cùng tiến lên tốt nhất hôm nay đang muốn dùng chư vị tuyệt diệu pháp thuật chứng nhận ta kiếm thuật lâu cận thần tại một khắc đúng là không có nửa phân ý sợ hãi ngược lại sinh ra vô tận chiến ý từ trước đến nay trên đời này tr ở đằng k i a sơn thần trong miếu liệu mình đánh cược một lần về sau hắn giống như là đem vốn là tại trong lòng thai n é n hơn hai mươi năm một phần khác nhân cách phóng thích ra ngoài cũng cùng vốn là chính mình hòa làm một thể đã thành một cái mới tinh ta đây nếu có đi qua người gặp lại hắn đại khái sẽ cảm thấy lạ l ắ m lại dẫn một k i a quen thuộc đại khái sẽ không dám nhận thức ước chừng sẽ cảm giác được kinh diễm trong lòng của hắn m i ệ m quan một theo cái này một mảnh trong hư không chừng cao thấp chỗ âm hồn pháp tướng đều ở trong lòng có một cái thanh âm đột n h i ê nói n không biết trời cao đất rộng tiểu bối chúng ta thương ngươi tu hành không dễ chưa từng hạ sát thủ ngươi lại miệm da này của n ô n là muôn tìm chết phải không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 quay người lại biến mất tại sóng gió ở bên trong hướng phía một cái phương hướng mà đi lơ tiếng nói các ngươi đã không dám t i ì n đến ta đây liền đi ra ngoài gió mãnh liệt tàn ra trong bầu trời khắp nơi đều gió theo gió đến còn có một đạo kiếm quang vẫn là một con kia xả c ả n h điệu trong mắt của hắn chứng kiến một đạo kiếm quang theo trong gió vung chạm mà ra một người trên người bọc lấy một c ơ n gió theo ẩn độn trạng thái đạp đi ra k i ế m đến người đến hắn đều muốn chỗi lúc lại phát hiện chính mình toàn bộ đều giống như bị khóa lại hắn vội vàng phát ra tiếng kêu kỳ quái xa cành điệu tiếng kêu có thể kinh hồn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 hồng nhật tiên sinh chỉ cảm thấy một cố đại khủng bố hàn g lâm âm hồn mãnh liệt đau xót tiếp theo liền thấy một đạo đường con kiếm quang cực nhanh mà đến hắn đều muốn chạy đi cái kêu một cố quạt đau lại làm cho hắn không cách nào tại đây một khắc k i ể m chế hồn niệm đường con kiếm quang lập tức rơi vào trên thân hắn cảm giác mình âm hồn đều muốn b i phá thành hai nửa chỉ cảm thấy chính mình phải chết ở chỗ này bởi vì chỉ cần lâu cận thần lại một kiếm hắn có thể xác định chính mình phải chết đúng lúc này vang lên một tiếng ạc ờ đó là báo tang quạ tiếng ờ hắn biết do đó là ai nếu là ở lúc khác hắn tuyệt đối sẽ không đều m u đối phương cứu chi chính mình nhưng là l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 lâu cận thần kiếm rõ ràng vẫn như cũ có thể t h ế t được chỉ thấy quanh người hắn v ầ n g sáng bắt đầu r ụ c dịch kiếm hoa nhiều đ o á đúng là đem nuôi tên cũng kế tiếp hội chủ biết rõ nàng kia chính là tiễn thần đường thiên tài truyền nhân phong y hệ nhân t u ổ i còn trẻ âm hồn đã sinh mạch đã muốn đi vào đệ tam cảnh nhật du c h i cảnh bằng không cũng sẽ không được sử dụng tiễn thần đường pháp khí ngân n g u y ệ t cung hội chủ minh bạch nếu như phong y hệ nhân vẫn như cũ thất bại toàn bộ vọng hải rác chỉ có thỉnh giáo dụ xuất thủ mà có thể được xưng tụng giáo d ụ chỉ có mấy cái đại đạo tràng ở bên trong bọn hắn cũng sẽ không đơn giản ra tay không ai có thể mệnh lệnh được bọn hắn chính hắn một hội chủ làm bao lâu cũng còn cần xem những thứ này giáo dục môn phái tâm tình cái này người xứ khác đúng là như thế lợi hại ư đúng lúc này bọn hắn chứng kiến lâu cận thần đúng là đón mũi tên x u ố n g tới từng đạo ngân bạch như ánh trăng mũi tên phong tới bị lâu cận thần đề ra thân thể của hắn đồng thời bên cạnh né tránh cũng thừa cơ tiến lên tuy nhiên thân thể sẽ bởi vì kiếm chọn mũi tên mà thay đổi phương hướng nhưng cũng là không ngừng gần phía d ư ớ i người chứng kiến một cái này mà n cũng biết hư mất cái này lâu cận thần kiếm thuật thiên phú đúng là mạnh như thế cái này trong thời gian t h ậ n g n đúng là đã có thể tránh đi mũi tên đang xạ chi lực chỉ thấy lâu cận thần thân thể tại không nớt không dứt m ư a tên lắc lư tiến lên đúng lúc này đột nhiên lại có một mảnh sóng lửa thổi quét mà tới ở đằng kia chỗ cao chẳng biết lúc nào đứng một người người này đồng dạng là âm hồn xuất du âm hồn sáng đã gần như muốn đạt tới nhật du chi cảnh một mảnh kia hỏa diễm vừa ra liền lao xuống giống như màu đỏ thác nước đã có hiểu biết người lập tức nhận ra đây là vọng hải đạo các đại giảng lang phương trí địa h ỏ a sát xa là h ắ n từ trong núi lửa hải đến bỏ ra thật lớn khí lực luyện chế thành pháp khí vọng hải đạo các xuất thủ hội chủ tinh thần chấn động lâu cận thần đi qua vọng hải đạo cát nghe nói còn nhận thức vọng hải đạo cát hải minh nguyệt nhưng không có ở lại nơi đó sau lại có lâu cận thần nhất đoạn văn c h u y ể n khắp vọng hải rác như vậy vọng hải rác nhất định sẽ ra tay lâu cận thần kiếm trong tay kiếm quang đâm ra người tùy kiếm túng lập tức liền t r á n h qua tránh né một mảnh hỏa d i ễ m thoát nước lại có hai đạo mũi tên phong tới bị hắn dùng kiếm đẩy ra hắn phát hiện khó chơi nhất đúng là cái kia bắn tên nữ nhân sau đó lại một lần nữa muốn tới gần chỉ là ngọn lửa kia lại một lần cuốn đến chỉ cần hắn trên đỉnh đầu có mũi tên tới gần liền có hỏa diễn xo tới rất hiển nhiên ngọn l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 k i ế mười khi đem rơi vào hai rơi đem vào n g b ọ năm họ trên mải phía, phía một kiếm lưới xác chưa từng thử hôm nay đem kỷ quân ai có bất bình sự ha ha ha lâu cận thần trong tay huy kiếm kiếm lân vang tại đêm tối trong gió vang dội tất cả mọi người nghe được t hắn thơ trong lòng đúng là sinh ra vài phần hâm mộ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 hắn tên là liêu nguyên tại liêu thị thần quán thuộc về định hải thần châm nhân vật đối với lâu cận thần sự tình hắn cũng nghe nói cũng ở chỗ này nhìn nửa đêm vốn không muốn ra tay dù sao tại hắn nhìn lại lần này đều là tiểu nhi bối người làm ở mỹ lâu cận thần thắng liền sẽ đã thành vọng hải rác một phần tử từ nay về sau tại vọng hải rác mở đạo tràng giảng pháp đạo này pháp hạt giống còn không phải tán tại vọng hải rác đem khai phát mầm mống n g ọ c dễ nhưng mà lâu cận thần cuối cùng tiếng cười kia còn nhậm thơ lại làm cho hắn rất không thích chỉ cảm thấy lâu cận thần quá mức đắc ý hắn quyết định cho hắn một điểm giao hấn cho hắn biết vọng hải rác không phải bắt không được hắn còn chân chính cao nhân không có động thủ trong hộp có thành từng mảnh lóe ra lục quang lá liêu liêu thị thần quán tu chính là hương h ỏ a thần pháp tên là liêu thần hương h ỏ a đạo trước tiên tìm một cây lá liêu dùng nghi thức tới kết thân cũng vì l á o liêu dựng linh vị xuất du âm hồn về sau âm hồn phụ trên l á o liêu nuốt hương hỏa do đó cường tráng bản thân âm hồn qua nhiều năm như vậy hắn theo l á o liêu trên cây hái xuống chín phiến lá liễu làm thành liễu diệp kiếm ngày đem dùng hương hòa tế luyện lúc này trong hộp đúng là liễu bay lên hướng bầu trời mà đi q u chương bảy mươi một h liêu diệp, diệp, diệp thần kiếm chương một h nho bảy mươi một liêu diệp thần kiếm hải minh nguyện đã xuất hiện ở sân thượng bên trên mà trên sân thượng đã đứng đầy các đệ tử cùng giản lang lâu cận thần chém giết cả một cái băng này tới nửa đêm cơm nước xong xuôi lại muốn tiếp tục tin tức này trong thời gian thật ngắn t r u y ể n khắp các ngọn ngách vọng hải đạo các bên trong gia ngọc hắn tiếp đãi quá lâu cận thần nghe được tin tức này đằng sau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 đúng vậy à đúng là như thế đúng là như thế cho nên vọng hải giác đều muốn luyện khí sĩ cho giảng phụ học giảng lang mau nhìn lửa kia hình như là phương đại giảng lang đúng vậy à hình như là phương đại giảng lang biểu hiện ra qua rất nhiều lần hắn địa hỏa sát xa ngự sử thời điểm như quần quận nham thạch nóng c h ả y nước lũ không người có thể cận k ế thân một người khác là tiễn thần còn a đó là ngân n g u y ệ t cùng phong y h ì ề n nhân mau nhìn mau nhìn a phương đại giảng lang cùng phong y h ì ề n nhân cũng rút lui tốt h kiêu ngạo a có người trong thai nghe lâu cận thần tiếng cười to sau cảm khái nói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 lâu cận thần đem kiếm đi phía trước dối ra nghiêng người vào hư không bày chính là một cái thương tùng nên k h c h thế cả người hắn ngưng dựng ở hư không quanh thân hư không p h á p niệm như nước trải rộng ra niệm quan g rõ ràng dùng hắn làm trung tâm đột nhiên biến thành sáng lên phảng phất giờ khắc này có nguyện thần chiếu cố nhân g i a n đơn độc nhìn chăm chú tại lâu cận thần trên người luyện khí sĩ thải luyện âm dương tất cả mọi người biết rõ mà loại này ứng dụng phương pháp cũng có rất nhiều người sẽ nhưng là như lâu cận thần như vậy thân như minh nguyện độc chiếu chiếu sáng một mảnh bầu trời không người nhưng không ai có thể làm được đây coi như là luyện khí sĩ bủn mạng quan tượng pháp ứng dụng tất cả mọi người chứng kiến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 trong tiểu viện liễu nguyên trong lòng thầm hư một tiếng lập tức liền thu hồi lòng kinh thị trong lòng minh bạch kẻ này lúc trước hiện lộ ra cao minh kiếm thuật cùng với ngự phong ẩn thân c h i năng cũng không phải toàn bộ hắn đối với luyện khí sĩ b u ồ n mạng quan t ư ở n g pháp tạo nghệ càng sâu thân nhiệm ngưng tụ tại liễu diệp kiếm lên trong một c h i p mắt liễu diệp kiếm lần nữa bắt đầu r ụ c dịch thần mang phá vỡ n g u y ệ t hoa đúng là vọt lên một mảnh n g u y ệ t hoa hồ quang hình thành che chắn nhưng mà càng là gần lâu cẩn thận cái t i ệ ánh trang hình thành lực cản lại càng lớn ngoại nhân tựa hồ không có cảm giác được cái gì biến hóa nhưng là liễu nguyên lại biết rõ chính mình ngự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 một cái đeo kiếm xoay người tại sao lưng kéo một cái kiếm hoa liêu diệp kiếm lại một lần nữa bị kiếm chặn lại liên tục hai kiếm đều bị đẩy ra thế nhưng lâu cận thần nhưng lại ngay cả chân cũng không có nhúc ních l a n g dựng ở hư không khác tám miếng liêu diệp kiếm cũng đã đến trong một chớp mắt đã đến lâu cận thần trước mặt tám miếng liêu diệp kiếm cùng cái kia tới trước một quả hợp cùng một chỗ l u ô n chuyển đâm kích hư không như là bảy cá tại lẫn nhau phá sóng mà đi cái môn này kiếm thuật đúng là liễu nguyên nhìn cá phá sóng gió ngược dòng bơi lên trên mà sáng lập kiếm thuật tên là phá lãng kiếm k í thuật lâu cận thần kiếm trong tay trong một sát na này bắt đầu chuyển động. Kiếm chương ọ i k bảy mươi hai triệu trang làm kiếm chương bảy mươi hai triệu trang làm kiếm trên mặt đất viễn không bên trong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 cảm giác được từ mình lá liêu cự kiếm bị trăm ngàn trôi kiếm đâm lên chính mình thân kiếm đâm kích chấn động lại để cho hắn cự kiếm không cách nào nữa duy trì hợp thể trạng thái lập tức lại một lần nữa t ă n g hẳn ra hắn lại không nghĩ lui nữa người đã đứng lên trong sân sắc mặt thường hỏng ngón tay ở trên hư không ở bên trong điểm điểm hoa hoa ngự xử hắn liêu diệp kiếm hắn muốn n h ấ t cổ tác khí đem lâu cận thần đánh bại chỉ thấy trong bầu trời cái k i a chín miếng liêu diệp kiếm qua lại đông xuyên luân chuyển ma động hoặc giả có mấy kiếm tại công có khác mấy kiếm tức thì tùy thời ở bên chuẩn bị tìm một sơ hở cho lâu cận thần thần th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 Liêu Diệp kiếm bị hao、tổn. trong ổ n t lòng của hắn hoàng hốt, l i ề n muốn đem k i ế m t h hồi, lại phát hiện u lại kiếm chặt ủ a m ì n như là lâm vào một mảnh ánh trăng vũng bùn bên trong. Trong lòng của hắn h là lâm vào một của c xếp chặt, vội vàng gọi trở về kiếm trong ánh trăng chỉ thấy phần lớn thanh mang nhanh chóng rút ra rồi lại có hai đạo thanh mang tại lâu cận thần thân cận thân kiếm kịch liệt run run y đều muốn rút ra cái này một mảnh ánh trăng vũng bùn cũng tại lâu cận thần kiệt lực nhất c h â n phía dưới không cách nào thoát ly đang nhìn đến cái này liễu diệp kiếm thời điểm hắn liền thấy thèm loại này ngồi ngay ngắn trong phòng nhất n i ệ m phi kiếm lấy người đầu hình tượng cỡ nào hấp dẫn người ai cho nên hắn liền muốn đoạt được cái này hai quả liễu diệp kiếm cái này hai quả liễu diệp kiếm đã trong mắt hắn hiện ra chân thật bộ dạng đúng là hai mảnh lá liễu bộ dạng chỉ là viền lá nhưng là sắc bén như vậy khắp lá cây cũng là thô sắp cảm giác hắn vươn tay trên tay bao phủ ánh trăng đem chi c h ả o lấy tay ở bên trong có thể rõ ràng cảm giác được trong đó d â y rủa lúc này cái kia mấy miếng đã thoát ly ánh trăng liễu diệp kiếm lại một lần nữa đã bay trở về không ngừng chạm vạch lên chi ánh trăng đem lâu cẩn thần chấn nhét i phá vỡ khiến cho không lâu cẩn t h ầ n rốt cuộc không cách nào chấn áp cái kia hai quả liễu diệm một cái không cẩn thận cái kia liễu diệm theo lòng tay của hắn dây dùa, còn cắt lên bàn tay của hắn. Trong lòng hơi phiền muộn, hướng phía cái kia mọi chỗ tiểu viện cao r ộ n g nói ra ngươi cũng tiếp ta một kiếm thần n g u y ệ n quang huy gọi lệnh làm kiếm chu lâu cận thần vừa lớn tiếng can i ệ m vừa đi nhanh hướng phía liêu thị thần quán trên không mà đi trên người của hắn quang huy càng tụ càng dày đặc hạ xuống phương trong nội viện l i ê u nguyên mí mắt run run dày hắn chứng kiến lâu cận thần kiếm trong tay kéo lấy một mảnh ánh trăng hướng phía chính mình trong sân vung lên lâu cận thần một kiếm này đương nhiên không phải như hắn niệm như vậy có thể gọi lệnh nguyễn q u a n huy làm kiếm đó là toàn bộ tâm tình đã đến lâu như vậy vẫn luôn khẩn thủ minh nguyện chiếu thân chi niệm nguyện trong lòng cảm ứng tự tiên liền không khỏi hô lên một câu như vậy.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 cũng có thể được gọi thể lâu à làm hắn thần vực, lập tức nhắm mắt, tích lũy nhiều năm hương hỏa thần ý, hóa mắt, năm mang tức một vực, lục lập lũy ý, đạo xét. cận thần chỉ cảm thấy ý thức kích động khí hải quần quận quanh thân p h á p niệm sụp đổ tán vội vàng thúc lại mới là không cho bản thân hướng trên mặt đất rơi xuống phía dưới trong nội viện trừng mắt một đôi kinh nghi con mắt liêu nguyên nhìn xem lâu cận thần không âm thanh không lên tiếng hắn cũng không chịu đổi, ý niệm chuyển, nhất thời không cách nào nữa nói chuyện lâu cận thần không rõ phía dưới hư thật lập tức đáp lại thoải mái hôm nay đã hưng cố gắng hết sức đi thôi đi thôi nói xong quay người liền hướng phía chính mình lâu quan đạo chỗ trong tiểu viện rơi đi toàn bộ vọng hải r ắ c cái này một mảnh khu vực do cực tính trong một chớp mắt chuyển thành hành động lên thanh âm kiết như là chọc tổ hong giống nhau Trưng thịt Trưng thịt ba ngày giảng pháp. Lâu cận thần một thành trong, trên, một tiểu trong. trong rượu rượu người như một đảo ngân sắc lưu phương dưới như ngày ngày giảng ngày ngày giảng cận ngân quan dạng, không nhập xuống bên chân lặn quan viện bên Ngay vào Lâu đầu sâu chui lâu sau pháp. pháp. hợp loại, vi đảo sắc mở đạo đó, bạch tiểu thứ dương r ả o lâu cận thần hô không có người trả lời hắn hắn lấy kiếm làm trượng sờ tới bên bản mỏ lấy hắn bên trên đóng trà nhấc lên lấy trà miệng đối với mình bắt đầu uống nước đại chiến nửa đêm bụng lại là đói tới bụng đói kêu vang miệng bên trong càng là khát được bút khói này dừng lại liền phát hiện bản thân toàn thân bùn r ù n trên tinh thần càng là một cỗ mỏi mệt phía trong cảm giác khí hải càng là một mảnh ảm đ ạ o đây là sự thực mệt mỏi bạch tiểu thứ dương r ả o lúc này một cái chối tiếng bước chân từ bên ngoài rất nhanh tiến vào trong nội viện một cái nữ h à i mang theo một cái đằng lâu rất nhanh chạy vào nàng đem đằng lâu ôm ở trước ngực ngẩng đầu nhìn lâu cẩn thận lâu cẩn thận ngươi không sao chứ đằng lâu bên trong tiểu thứ n ô đầu ra lâu cẩn thận cầm lấy ấm trà tiếp tục ngửa đầu u ố n g một hớp nước lớn nói ra các ngươi không có việc gì ta liền không có việc gì ta trốn đi một chút cũng không sợ ta còn có thể trốn đến hang trong tường con nhím nói ra ngươi cũng muốn hảo, hảo tu luyện về sau cũng không cần né lâu cẩn thận nói ra ừ ta muốn hảo hảo tu luyện về sau cùng ngươi một chỗ đánh người khác ta có thể dùng gai đâm bọn hắn con n h í m rất nghiêm túc nói ra h ả o h ả o h ả o ngươi về sau nhất định sẽ rất lợi hại lâu cận thần trong lòng thở dài đem kiếm cắm vào vỏ trong hai lại nghe đến một cái tiếng bước chân tiến đến bước chân hơi chầm xuống đây là lão nhân mới có bước chân đúng là dương đại trưởng quỹ chỉ nghe hắn nói ra lâu đạo trưởng ta sợ có người thừa cơ làm chuyện xấu liền đem nếp h i nếp h i cùng tiểu bạch tiên đến ta nơi ở vừa mới chứng kiến ngươi đã trở về tiểu bạch tiên liền hô hào muốn trở về tốt ngươi làm vô cùng tốt đ á n tiếc ta chỗ này không có rượu t h ị chiêu đại trưởng k h o ả lâu cận thần nói ra lâu đạo trưởng đây là nói chỗ nào lời nói đạo trưởng là nếp i nếp i sư phụ những thứ này đều là ta phải làm ngày mai nếu không lại để ta cho trong tộc đến người vì đạo trang giặt quần áo nấu cơm a đại trưởng quỹ cẩn thận nói ra thế thì không cần ngươi mỗi lần làm cơm lại để cho dương rào trở về ăn cơm là được rồi ta cũng không phải cần tiểu bạch tiên cũng ăn ít lâu cẩn thận nói ra về phần giặt quần áo cái này ngược lại là có thể được ta đây lại để cho trong tộc chọn một hai người không có việc gì tới nơi đây nhìn xem nếu là có cần đạo trưởng ngài phân phó một tiếng là được đại trưởng quỹ nói vậy cũng đi a lâu cẩn thận nói ra hắn không phải không cần ăn cơm mà là cảm thấy nơi đ â y nhỏ thêm một cái ở chỗ này nấu cơm liền cần phải mua rau những vật kia cũng p h i ề n thoái mà chính hắn ăn bình thường gạo đã không no đầy đủ tựa như lúc trước hắn ăn hết một bữa cơm tối hiện tại đã bụng đói tê vang hắn cần ăn linh mễ cần tinh trùng lâu cận thần một lần nữa đi tới dưới mái hiên lại một lần nữa ngồi ở đó trên m ặ t g h ế cả người liền chấm tĩnh lại nói ra đại trưởng quỹ ngươi có thể hay không cho ta chuyển cái tin tức đạo trưởng tình h giảng đại trưởng quỹ vội và nói chỉ cần có người có thể mang lên linh mễ linh n g linh cự những thứ này tới đây đạo tràng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 khi hắn cần thúc niệm tinh tâm thời điểm liền quan tưởng minh nguyệt theo thân nhập khí hải mà cần khí hành kinh mạch thời điểm thì là quan tưởng liệt dương một đường luyện tiêu thân thể tinh huyết hóa khí buổi tối quan tưởng minh nguyệt tức thì sẽ để cho thân thể cùng khí niệm đều được đến tính dưỡng một đêm này chú ý là một đêm không ngủ lâu cận thần tính toạ tại dưới mái hiên cái ghế mà những cái tia đạo tràng trong đối lâu cận thần xuất thủ qua cũng có bị lâu cận thần gây thương tích người cả đám đều bối rối khẩn trương lên tuy nhiên lâu cận thần không có hạ sát thủ nhưng là đã trúng lâu cận thần một kiếm cũng không dễ chịu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 Người nói chuyện cẩn thận nhìn xem hội Hội chủ chủ sát mặt. xem bốn đúng, đúng vọng hải đạo các bên trong vương xuân phong đứng ở bên cửa sổ chỗ ở của hắn cũng không phải vọng hải đạo các cao nhất gian phòng nhưng là nơi đây cũng là tầm nhìn rộng lớn trong tay hắn bưng một chén rượu chén là ngọc lưu ly chén rượu là màu vàng kim óng ánh bên cạnh đến đỏ ánh lửa chiếu dọi phía dưới trong chén rượu lóng lánh quan vận lâu cận thần tại chiến thắng phương trí cùng thần tiễn quán phong ý dễ n h â n lúc hắn có thể khẳng định lâu cận thần tu vi đạt đến đệ thắng cảnh hơn nữa cái tiêm một thân kiếm thuật còn rất thành thạo cho nên hắn không có khả năng lúc này nhảy ra ngoài làm như vọng hải đạo các giáo d ụ thắng làn nên phải đấy hòa hoặc bại đều muốn đối với hắn bản thân cùng vọng hải đạo các hình thành đả kích khổng lồ cho nên hắn sẽ không xuất thủ liễu nguyên ra tay cũng không cho hắn ngoài ý m u ố n liễu nguyên tổ tiên chính là người ở đây cho nên hắn ở đây xem người khác trong ánh mắt có, có một loại coi thường người từ ngoài đến ý tứ hàm xúc đối với cái này một mảnh đại địa hắn có một loại đ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 điều này làm cho hắn không thể không toàn bộ tự hỏi rất hiển nhiên lâu cận thần là hải c ậ t cố nhân đệ tử chỉ cần hải c ậ t trở về tất nhiên sẽ đứng ở hải c ậ t một bên đây là đ ị c h nhân đ ị c h nhân có hay không cần hiện tại giải quyết đánh rơi đâu vương xuân phong trong lòng suy tư hắn h a n g cái không cách nào quyết định hắn lại nghĩ tới hải c ậ t cái này từng đã là chị dâu cái này hải yêu dựa vào cái gì kế thừa từ mình ca ca một tay sáng lập vọng hải đạo cát nếu như không phải nàng ca ca cũng sẽ không chết rất có lẽ cái chết là nàng năm vũ lăng tại chính mình vũ uy quán bên trong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 Kiếm thuật, người ơ Dương i kiếm nói Thiên tại trong tiểu viện diễn luyện một bộ kiếm pháp, kiếm trước một thuật thần trong một thực tâm t ra. ư cẩn cả chạy, luyện Lâu luyện lệ lệ, Sau quang đến phòng không xem. bộ bộ pháp, h đó sự n n g g ư ơ tu chính là võ đạo võ đạo cùng luyện khí sĩ có rất nhiều chỗ tương thông nhưng cũng có chỗ tuyệt nhiên bất đồng trong mắt của ta kiếm của ngươi thiếu một cái ngưng chữ tức là ngưng luyện kiếm chiêu cũng là ngưng luyện kiếm ý võ đạo ý chí là hướng vào phía trong ta chỗ này có có luyện kiếm m ư ơ i pháp tặng cho ngươi đâm l á dụng đâm anh đến đâm dọc nước dương thiên sau khi nghe xong mừng rỡ trong lòng mà lâu cận thần đúng là vừa vặn ăn xong một trậu thịt một bồ rượu lâu ạ i người tiền đi người có thực phẩm chín cùng rượu, trong đó còn mang đi một chút có cho đó đến, vẫn lên trong mang ăn sáng, có thể làm cho người ta đỡ ngán. đưa rượu, một thể ta đồ đỡ là làm l phẩm cận thần cũng không hỏi đối phương lai lịch, chỉ làm cho không phương phương vấn hỏi đối lai đối đề, làm suy a đó đáp chính mình đáp lại. Người n lại. à hỏi chính là luyện khí sĩ vấn đề, hắn hỏi như luyện vấn là sĩ đề, tư h hàng phục nghiệp. ế nào vọng cẩn thần Lâu suy t một lát nói ra làm ta sợ hãi bất an đều là vô căn cứ ngươi nhớ kỹ những lời này trở về thử lại lần nữa nếu như không thành công ngươi có thể hỏi lại ta là lại có người tìm đến lâu cận thần vẫn là vừa ăn một bên cho đối phương giải đáp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 nên thường thường、so、chương a h t h bảy mươi bốn thương rất đội chương bảy mươi b ư n thương đội lâu cận thần cảm thấy mình cuối cùng tại chậm đến đây hắn thu hoạch rất lớn trận c h i ế n kia để hắn các loại pháp thuật có tan toàn quán thông cảm giác đặc biệt là kiếm thuật cùng pháp niệm cảm n h ế p hư không dùng pháp pháp niệm hóa nguyệt quang trải tại không trung hắn đúng là có thể làm được tương đối dễ dàng ngăn cản tia phi châm mà đến k ế m a n g những cái tia kiếm ở trong ánh trăng như tại vũ bùn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 c vũ huy quán chủ ngượng ngùng rời đi chỉ trước mắt tầm đó đúng là đã qua nửa năm thời gian bên trong đôi mắt của hắn vô biên đen kịt đã biến sắc bên trong như nham thạch n ằ g chạy như muốn đem hắc cám nhen nhóm dương dảo bởi vì bạch tiểu thứ nguyên nhân nàng cũng đi theo bắt đầu tu luyện lâu cận thần đem luyện tinh hóa khí quá trình tách ra truyền cho nàng trước kia từng dạy đặc định hiện tại lại dạy dương dảo cũng càng thuận buồn xuôi gió một ít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 Bất quá đ ặ hiện hiện giao nhân. Giao nhân nhưng g đ ị n n g là lúc này xuất hiện ở nơi đây đ ặ g định lập tức cảnh giác báo lên trạm canh gác i bởi vì hắn nhìn thấy dưới sóng không chỉ có một cái giao nhân mà là rất nhiều chương bảy mươi năm hải quái chương bảy mươi năm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 hắn vừa nói xong trên biển liền chuyển tới một thanh âm các ngươi tới vọng hải r i á kinh thương có thể đã hỏi qua chúng ta hải tộc hôm nay liền cho các ngươi một cái khiển trách nói xong căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội giải thích chỉ thấy cái k i a dao nhân lặn vào trong nước biển tùy theo liền có sóng lớn n h ấ t lên từng đợt từng đợt hướng phía đội tàu mà đến sóng cao hơn mười triệu cao hơn thuyền trong một chiếc thuyền lớn cũng chuyển đến thuyền trưởng bọn họ hiệu lệnh điều khiển bồn cùng bánh lái thanh âm mà chủ quan lý tuấn trên mặt lộ vẻ ngưng trọng hắn đương nhiên không muốn tại trên biển đắc tội những thứ này hải tộc nhưng là người ta căn bản cũng không nghe khiến cho nhiếp chủ địch, chú mọi người tận ý lý ự c cho tránh tử vong. l tuấn mệnh lệnh sĩ quan phụ sĩ trên á hắn vẫn như cũ hy vọng có thể hòa bình chỉ vẫn vọng này, cần việc cũ có t xử lý ư ớ c có uy Tuấn hiếp hắn, thể hòa lại tiếp kế Lý bọn t đàm. r tay xuất hiện một cái p h á p ấn toàn thân màu xích kim đây là hắn bỏ ra rất lớn tâm lực luyện chế pháp khí lấy hoàng kim làm chủ lại trộn lẫn một ít chân quý tài liệu khác ở trên khắp chấn lệnh phụ văn tại bên người ô n dưỡng tế luyện mỗi khi phê duyệt công văn đều ở công văn phía trên đóng lên cái này con dấu loại này tế luyện phương pháp theo hắn phê duyệt công văn càng nhiều hắn này cái phát ấn liền càng cường đại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 vọng hải g i á c có một cái càn quốc tiếp ứng nhân viên thuê mấy người khi bọn hắn biết rõ thương đội bị hải quái tập kích về sau quá thất kinh nói ra h ư mất hải tộc sự tỉnh khó làm hải tộc cùng vọng hải g i á c người cộng đồng sinh hoạt tại cái này một mảnh hải vực nhất định có liên hệ chúng ta chỉ cần đã tìm được mấu c h t người khẳng định có thể nói chuyện được lý tuấn nói ra sau đó những người còn lại cũng tản đi ngay móng ai có thể đủ cùng hải tộc nói chuyện bởi vì vọng hải g i á c cũng không có cái gì nha môn bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết tìm ai chỉ có thể ngay móng bất quá lúc trước đã đến người ngược lại là biết rõ toàn bộ vọng hải rác sự tỉnh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 tự xưng là chúng ta cản quốc người h ắ n ở đây nơi đây mở dựng đạo tràng người này đem lâu cận thần dựng đạo tràng chuyện phát sinh nói một lần sau đó trong phòng mọi người rơi vào trầm tư đối với cái này cái lâu cận thần là cản quốc người thân phận còn cần nghiên cứu cùng chứng nhận hơn nữa đối phương cũng chỉ sớm đến nửa năm mà thôi đồng dạng là người từ ngoài đến cũng không nhất định có thể giúp đỡ được cái gì lúc này hắn bởi vì thuyền hàng sự tỉnh đi theo mọi người khắp nơi mỏ mẫm không có thời gian đi nghe ngóng chính mình sư huynh lâu cận thần sự t ì n h nhưng bây giờ là nghe được sư huynh chuyện lập tức hướng lý tuấn nói ra lệnh trưởng thuộc hạ có bầm giảng thuộc hạ có một cái sư h i n h tên là lâu cẩn thần hơn một năm trước xuất phát đến vọng hải g i á c nếu đúng như là hồng tiền bối lời nói người nọ rất có thể là thuộc hạ sư h i n h đặc định nói ra a sư h i n h của ngươi cũng là luyện khí đạo lý tuấn hỏi đúng vậy thuộc hạ luyện khí pháp tất cả đều là sư h i n h truyền thụ đặc định nói ra sư h i n h của ngươi là m người như thế nào lý tuấn lại hỏi sư h i n h có hiệp nghĩa khí không câu nghệ tiểu tiết hào phóng không bị trói buộc đặc định nói ra nga ngược lại là một cái đáng giá kết giao bằng hữu người lý tuấn nói ra chúng ta cùng đi bãi phòng chương bảy mươi sáu gấp giấy thành kiếm chương bảy mươi sáu gấp giấy thành kiếm đặng định nhìn thấy lâu cận thần thời điểm lâu cận thần ngay tại vì một cái người giải thích cái gì gọi là nhất nghiệm u a n làm sao công lại bắn ra pháp niệm thành thị vị này g ì lưu phái đều có thể tu tập nhìn như ai cũng lại ký xảo nhưng là vẫn cứ có rất nhiều người không lại có chút lại nhưng cũng là lúc linh lúc không linh thậm chí có người nói đánh xạ pháp thì lúc lại thể s á t tinh thần cảm thấy đau đớn giống như là rút gần nhất dạng cái này khiến lâu cận thần biết rõ trong giới tu hành còn có như vậy dạng một đám người một số người may mắn tu thành một số pháp lực cũng sẽ không có dùng hoặc là dùng đến nhưng khó chịu hơn phải bỏ ra đại giới lại nghĩ tới trước kia trong trường học có học sinh kém người có thành tích học tập tốt không thể giải thích vì sao học sinh kém có thể t r ê n l ệ n h nhiều như vậy đặng định gặp được lâu cẩn thận cao hứng phi thường đột nhiên như là có người tâm phúc cho dù là lệnh trưởng lý tuấn là đệ tam cảnh cũng không thể làm cho hắn cảm thấy như vậy an tâm sư huynh vị này chính là chúng ta hải mậu nha lệnh trưởng đây là t i ề n phó quan đây là hoàng văn thư hoàng văn thư ước chừng nửa năm trước liền đã đến vọng hải rác nghe qua sư h u n h sự tình cùng chúng ta nói lên ta nghe được sư huynh danh tự liền đi tìm đến đ ặ n g định nói ra gần hai năm không thấy đ ặ n g định nhìn qua cao rất nhiều cũng thành thục không ít nói chuyện cũng đạo lý rõ ràng trong một đoạn lời nói liền đem hắn đoàn người này chủ nhân nhân vật thân phận đều nói rõ ràng nguyên lai là chư vị đồng hương mời đến lo pha t r à lâu cận thần hướng trong chính viện dương thị đệ tử nói ra tuy nhiên lâu cận thần nói không cần dương ra người ở nơi đây phục thị nhưng là chậm rãi dương ra vẫn có một người thường trú tại đây đương nhiên hắn nơi đây trả đều là của những người tới hỏi pháp tạc lễ chỉ chốc lát sau trà liền pha xong lâu cận thần nói ra nghe nói trả này là hái từ phía tây quần sơn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 Đối ngoài chương ử a sổ p á t t ra vài bảy mươi bảy lấy họa chương bảy mươi bảy lấy họa hải âu phát ra ở cục thanh âm lâu cận thần lười đi phân biệt nghe nó nói cái gì đặc định cầm qua giấy viết thư sau đó đưa đến lâu cẩn t h ầ n trước mặt hải ô bay đi lâu cẩn t h ầ n tạm thời còn không được xem thế là hắn theo đưa cấp bàn bên trên chính vui vẻ ăn một đoạn không biết dễ cọ tiểu thứ tiểu thứ bị quay dày đến nhìn một chút lâu cẩn t h ầ n lại nhìn một chút đại gia sau đó nàng có chút cứng rắn đem chữ a n i ệ m sóng tiếp lấy lại tiếp tục ăn người bên cạnh ngồi ngồi đứng đứng đột nhiên có một loại vô cùng không được tự nhiên cảm giác như là nhờ ợt nhờ mò cố tình nghị không nghe lâu cẩn thận cùng hắn người đưa tin rồi lại bởi vì quan hệ lấy nhiều như vậy thuyền biến tính mạnh mà không thể không ở nơi này muốn biết là cái gì kết quả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 cũng nói n ra, rất hải a đưa tin một lần nữa n tin lần h h lại là được. một Âu rời đi, Hải minh nguyệt đem chấm á i này tờ g y thuyền thuyền tư l việc n này cũng không dễ xử lý trong đó tình huống rất phức tạp vì thế nàng đứng dậy đem giấy viết thư kẹp nhập trong một quyển sách sau đó ra cửa cưới mây bay lên chỉ chốc lát sau liền đã tới lâu cận thần lâu quan đạo đây là hải minh nguyệt lần thứ hai tới nơi này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 chậm rãi lớn mạnh chỉ là về sau phụ thân cùng ông ngoại cùng một chỗ ly khai sau đó lại cũng không trở về thúc thúc tại cha ta còn chưa ly khai thời điểm cũng đã đến vọng hải đạo các lớn mạnh là của hắn một phần lực nga khó trách lâu cận thần nói ra bây giờ ta tại ở mẫu thân trong phòng phát hiện mẫu thân có thể là một mực đang tìm kiếm cha ta cùng ông ngoại phụ thân cùng ông ngoại đi mà không trở về ta cảm thấy mẫu thân khả năng cũng không về được hải minh nguyệt nói ra lâu cận thần thế mới biết hải minh nguyệt khả năng thừa nhận áp lực lớn lúc này lâu cận thần ngược lại không biết nói cái gì bởi vì nhiều khi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 sau đó lâu cẩn t h ầ n đem tính toán của mình nói cho bọn hắn nhưng cũng không có nói cho bọn hắn biết hải minh n g u y ệ t cùng cái này giao nhân tế tư đến t ộ n cùng có quan hệ gì lúc lâu cẩn t h ầ n nói ra ý nghĩ này về sau bọn hắn cũng không có phản đối ngược lại là lập tức bắt đầu đưa ra đề nghị ví dụ như lý tuấn liền đề nghị thành lập một cái thiên đ ị a t h ế đ à n lại để cho đặng định đi mời vị kia từng trên thuyền ra tay qua nữ tử thần bí đến nữ tử thần bí đến về sau lại đưa ra rất nhiều đề nghị vì lâu cẩn t h ầ n ý nghĩ bổ sung chi tiết giúp đỡ lâu cẩn thận hoàn thành hắn pháp thuật mạch suy nghĩ thông qua bọn hắn ý tưởng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 đại biểu chính nghĩa lý tuấn cho rằng nhất định phải g i ế t được danh chính ngôn thuận trước báo cáo với trời sau báo cáo với đất hiện rõ tại tâm thiên địa c h i lực quy về một ý niệm lại thi t r i ể n ra cuối cùng một c í c h chớ lực chắc chắn tăng nhiều đối với cái này thiên địa quy tâm t h u y ế t pháp lâu cận thần trong lòng yên lặng tiêu hóa đem chuyển đổi làm âm dương nhật nguyệt đại biểu cho âm dương tại âm dương quy về tâm tâm khởi một kiếm trạm quỷ thần đương nhiên ban đầu thiên địa c h ẳ n g cảnh cũng bị lâu cận thần đổi thành nhật nguyện đồng thiên pháp tràng chậm rãi lâu cận thần phát hiện mình nhắm mắt quan tưởng hải lộng triều từ bức tranh thời điểm mơ hồ tầm đó p hắn phất t có sở dĩ muốn thành lập một cái quốc độ cũng không phải là vì gì đó quên thế cũng không phải có người nào cốt vương tình tiết mà là vì tu hành hắn lấy giao nhân tri thân trong thời gian thật ngắn tấn thăng làm hải yêu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 hắn linh hồn cũng bị do sợ trong một chớp mắt thấy được thân thể của mình chứng kiến toàn bộ hang động đá vôi bên trong cung điện cùng những cái k i a thị nữ hay g i a o nhân kinh ngạc ánh mắt hắn cảm thấy tia sáng kia xuyên qua thân thể của mình trong một s á t na mắt của hắn giống bị cái k i a hào quang c h i ế u m ù hào quang một cái c h ư ớ c mắt lại như vĩnh hằng hắn thậm chí không nhìn thấy hào quang về sau đen tối a trong động đá vôi những cái k i a g i a o nhân cùng thị nữ thét lên bởi vì bọn họ chứng kiến chính mình tế tư đại nhân ngẩng đầu nhìn lên trời không hai mắt thần thái nhanh chóng h m đạm biến thành sầm trắng các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tế tư đại nhân khi tức tại tán loạn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 toàn bộ vọng hải rác hải v ư ợ c cũng lâm vào hỗn loạn cùng điên cuồng bên trong những cái kia giao nhân nhấc lên sóng lớn đều muốn bao phủ toàn bộ vọng hải rác sau đó người các đạo tràn xuất động chấn áp sóng lớn đặng định bọn hắn một bằng người thừa cơ đi cứu ra những t u y ể n hướng kia thành viên sau đó trực tiếp từ trên biển ly khai bọn hắn không muốn tham gia vọng hải rác sắp tới hỗn loạn bởi vì nếu bọn họ ở chỗ này cái này một hồi hỗn loạn nhất định sẽ tập trung vào bọn hắn bởi vì mọi người khả năng đều cho là bọn hắn giết vọng hải rác giao nhân tế tư ngay tại giao nhân tộc lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng phẫn hận bên trong lúc l â cận thần cùng hải min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 là xấu hổ nhất là nàng cũng không phải một cái da mặt dày nữ nhân cũng càng không phải một cái ưa thích quyền thế nữ nhân nàng đi giao nhân c h ỗ đó trong đó có một cái nguyên nhân rất lớn chính là giao nhân nếu như tiếp tục gây loạn rất có thể sẽ việc không thành không di rời tộc nhân nếu như không di rời tộc nhân trong thời gian ngắn có thể sẽ cùng trên bờ các đạo tràn g rằng co nhưng là dần g i à tất nhiên sẽ bị bắt d i ế t sạch muốn biết rõ giao nhân một thân gia thịt cân cốt đối với rất nhiều tu sĩ mà nói là có thể làm thuốc đồ vật ta biết nội thống khổ của ngươi nhưng là ngươi cũng có thể nghĩ đến ngươi cứu vãn vọng hải rác giao nhân vận mệnh ngươi chỉ cần có thể dẫn đầu giao nhân đi về hướng hòa bình cùng phồn vinh liền đủ để không phụ lòng hôn qua hành vi ta nghe qua một câu nói nếu như ngươi tin tưởng vững chắc đối phương là sai ngươi lại tin tưởng vững chắc mình là đúng vàng h ư u của ngươi cũng chắc chắn tin tưởng ngươi là đúng cũng đối với ngươi trợ giúp cái kia đã làm ra hành động liền không cần hối hận kiên trì ngươi cho rằng chính xác sự t ì n h cố gắng đi chứng minh dẫn đầu tộc đàn đi về hướng càng yên ổn cùng phồn vinh a trong tay hắn dây bị gấp thành dây kiếm hóa một vòng phát quang chui vào trong hư không lại chui vào trên biển xuất hiện ở hải minh nguyện trong tay mà bản thân của hắn thì là đằng vân lên bầu trời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 nhưng là bút trong tay lại cầm chặt hắn một thân bản sự đều tại bút cùng p h ù pháp bản thân hắn tại vọng hải r i á c có danh s ư n g là khởi bút kinh phong vũ l à bút định càng khôn hắn trong đôi mắt phù quang phù hiện chỉ mơ hồ trông thấy một vòng nhàn nhạt bóng dáng bóng dáng đang đứng ánh mặt trời cùng bóng tối giao nhau chỗ khi hắn nhìn sang cái k i a bóng dáng rất nhanh bước đến hơn nữa chắp tay hành lễ lâu cận thần bái kiến vương giáo d ụ lâu cận thần rất chân thành hành lễ vương giáo dụ đánh giá lâu cận thần nói ra lâu đạo hưu ẩn thân mà đến thế nhưng là có sự tình không thể để người thấy vương giáo dụ nói ra có lẽ có a lâu cận thần nói ra. Cái này trả lời, thật ra khiến vương giáo dụ ngoài ý mớn nói ra lúc này lâu đạo hưu không tại chỗ đó cùng hồng nhan c h i kỷ của ngươi lại tới gặp ta chẳng lẽ ta so minh nguyện chất nữ càng đẹp mắt không thể tưởng được nghiêm túc vương giáo dụ cũng biết nói dỡn lâu cận thần nói ra ha ha chắc hẳn lâu đạo hưu không phải đến cười n h ạ o ta lúc ấy từ chối ngươi nhập đạo các c a vương giáo dụ nói ra ta và ngươi cũng không từng để ý qua việc này như thế nào lại cười nhạo đâu ta đến đạo các là có một chuyện muốn cùng giáo dụ thương lượng ta nghe nói giáo dụ là hải minh nguyện thúc thúc một ý niệm muốn vọng hải đạo các phát dương quan đại vọng hải đạo các có thể có hôm nay giáo dục h í ít có một nửa công lao nga giáo d ụ từ chối cho ý kiến nhìn xem lâu cẩn thận ta sẽ thuyết phục hải minh n g u y ệ t b u ô n g tha vọng hải đạo các quyền kế thừa chỉ thỉnh giáo d ụ đi giúp nàng đứng vững góc chân như thế nào lâu cẩn thận nói ra giáo dục trầm mặc nhìn xem lâu cẩn thận nói ra ngươi như vậy giúp đỡ minh n g u y ệ t là vừa ý nàng giáo dục h ẳ n g lẽ không có chú ý tới ta chỉ là một cái mù loa ư mù l o à thế nào thấy người đâu lâu cẩn thận vừa cười vừa nói lâu đạo trường mắt mù tâm không mờ mẫm ta cô cháu gai kia cũng không giống như là mặt ngoài t h o t nhìn đơn giản như vậy giáo dụ nói ra.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 ta cũng chưa từng muốn n h u loạn chỉ là lòng chắc cẩn mọi người đều có ta nghĩ giáo dục ũ n g có k í n h xin giáo d ụ lên tiếng ổn định thời cuộc trong lúc này chỉ có giáo d ụ mới có thể làm được giáo d ụ mặt không biểu tình nhưng trong lòng có một tia ý động hắn thừa nhận cái này lâu cẩn t h ầ n nói chuyện thật là dễ nghe ta có thể ra mặt nhưng là giao nhân tộc cần xuất chút tài hàng đi ra mới được giáo d ụ nói ra toàn bộ bằng giáo d ụ làm chủ lâu cẩn t h ầ n lại một lần n ữ a trở lại lâu quan đạo bên trong hắn đem tinh lực đặt ở dạy bảo dương rào trên người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 đều cho ó t nên g đó xử sự p h ư năm đó ba quân rất có thể cũng đi tìm một cái thích hợp hiến tế gọi dẫn bí linh địa phương chỉ là bọn hắn ba người hắn đã thất bại đều không có trở về lại từ lúc trước vọng hải đạo các các chủ hải c ầ t hướng đi rốt cục tìm được một cái manh mối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 lâu cẩn thần cẩn thận nhận thức đại đương gia trong lời nói ý tứ đại đương gia lời không cần nói nhiều ngươi nói chúng ta đi c ư ớ p ở đâu thứ đương gia không nhịn được hỏi dưới chân núi ba trăm dặm bên ngoài có một tòa thành tên là cựu t u y ể n thành bên trong có một gia đình giàu có nô buộc ba nghìn ruộng tốt v à khoảnh càng có trên trăm tá điền đại đương gia nhìn quanh một vòng ánh mắt có chút chất động hắn có chút t r ộ t dạ tiếp tục nói cái này gia đình họ cầu người gọi cầu đại hộ hơn hai mươi năm trước cầu đại hộ bất quá là một cái chán nạn thư sinh người gọi cầu thư sinh được một viên ngoại thu lưu mời làm m ư n khách dạy viên ngoại nhi nữ đọc sách biết chữ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 những người khác cũng đều phụ họa đại đương gia trong lòng cao hứng tại mọi người nhận đồng lập tức nói nếu như chúng ta đã quyết định làm cái này một chuyến chúng ta đây cũng vì chính mình đặt một cái danh hiệu a ta liền tắc mạnh quỷ đại đương gia nói nhị đương gia là một cái trầm mặc thanh niên lại rất tuấn mỹ hắn luôn đem chính mình quản lý sạch sẽ nơi đây không giống sơn phỉ nhất đúng là hắn cùng mọi người không hợp nhau nhất ta là ngọc diện lan quân a nhị đương gia nói ra hắn lời nói vừa rơi xuống lập tức rước lấy một cái xoẹt tiếng cười nhị đương gia nhìn sang đối phương lập tức che miệng vội vàng khoát tay nói ra thực xin lỗi ta thật sự là không nhị được người cười là thất đơn ra lâu cận thần sờ sờ chính mình trên cầm mấy sợi dâu trầm ngâm một chút chính mình cho mình đặt ngoại hiệu việc này tuyệt đối là bại lộ tâm sự cử động ta là tuyệt thế kiếm t i ê n a lâu cận thần nói ra hết thể mọi người nhìn xem hắn lâu cận thần hướng trên ván gô khe dựa dù sao con mắt còn không có tốt bị lụa đen c h e cũng không quan tâm bọn họ thấy thế nào người mù l o à còn một ý niệm muốn làm tuyệt thế kiếm t i ê n a tứ lưng ra r ê u c ậ n nói ta gọi tuyệt thế kiếm thần a hắn gọi kiếm thần nhưng không ai thấy kiếm của hắn hắn cũng không thèm để ý, ý nghĩ của người khác chỉ hướng lâu cận thần nói ra tuyệt thế kiếm tiên lúc nào chúng ta so thoáng một p h á t xem ngươi tuyệt thế kiếm tiên lợi hại hay là ta đây tuyệt thế kiếm thần lợi hại lâu cận thần không để ý tới hắn ngũ đương gia là một vị lão nhân đây là người lâu cận thần cân nhắc không rõ nhất cả người âm ưu hắn nghĩ nghĩ nói ra ta gọi hát phong lão m à à. lục đương gia là một cái chất phát thanh niên một đôi bàn tay to như cái quạt mỗi ngày tại khe núi bên trong đối với cái kia thác nước luyện tập trừng pháp lúc đối với cây thời điểm huy trưởng mỗi một trưởng đều làm cây nhỏ đứt gãy cây lớn dạn nước rất nghiêm trọng phá hủy núi rừng đúng là hắn ta gọi thôi sơn thủ a chất phát thanh niên nói ra đến phiên người cuối cùng n Người ở chỗ này cũng ở chỗ bảy i biết mọi người đều biết, Mọi người nói liền hi hi. ế thế t trang tàn tụng trong lát, ta thành thành nàng cũng nhưng nàng vẫn nàm là nàng, nàng chầm ngâm Chứng hoàng. Chứng hoàng. là làm à, cách mặc. chầm chốc b xem đều đâu, đẹp kêu hoa hổ ra, người đường về không rõ người rất nhanh liền xác định riêng phần mình danh h à o t ậ n lực bồi tiếp xác định thời gian đại đương ra hỏi mọi người lúc nào xuất phát tứ đương ra lập tức nói chọn n g à y không bằng gặp này g liền là hôm nay hoàng hôn xuất phát ba trăm l i n dặm nửa đêm có thể đến nơi chém giết một phen sáng sớm chấm dứt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 thất đương gia hoa hồ điệp cười m ỉ m nói đã như vậy vậy đi thôi thứ đương gia lớn tiếng nói lâu cẩn thận lúc này nói ra nếu như chúng ta tìm tới cái k i a cầu đại h ộ là chính nghĩa chúng ta có thể trực tiếp hướng cựu tuyển thành thành hoàng đưa lên một phong thư đem việc này nói rõ hắn lời này vừa ra thật là khiến mặt khác cả đám đều kinh ngạc nhìn qua không thể tưởng được ngươi cái này mù l o à cuối cùng đụa như vậy có ý tứ thất đương gia trong mắt hầu như sáng lên nàng tiếp tục nói cái thư này viết như thế nào nhị đương gia yên lặng từ trong tay áo xuất ra một tập giấy cùng với bất mực người viết hay là ta viết nhị đương gia hỏi lâu cẩn thận hiện nhiên thư này hắn là m u ố n viết theo hắn tùy thân mang theo giấy và bút mực liền biết đây là một cái đối với mình tại văn chương rất tự tin hỏi cái này lời nói hiện nhiên là muốn chính mình viết hỏi lâu cẩn t h ầ n là vì cái này phương thức là lâu cẩn t h ầ n nói ra lâu cẩn t h ầ n cũng ngoài ý muốn chính mình đưa ra cái này phương thức tất cả mọi người rõ ràng đều không có phản đối dù cho nhị đương gia nhìn qua rụt r ẻ cao lạnh nam tử đúng là trực tiếp xuất ra giấy bút đều muốn viết thư nhưng là lâu cẩn t h ầ n cũng muốn viết ta sau đó nói ra ta viết nhị đương gia trầm mặc những người khác hiển nhiên cũng nhìn ra nhị đương gia muốn viết thư cho nên khi lâu cẩn thận nói ra hắn muốn viết thời điểm đã nghĩ nhìn xem nhị đương gia sẽ nói như thế nào mỗi người viết một phong a sau đó do mọi người lựa chọn nhị đương g i a lời này hiển nhiên là muốn cùng lâu cận thần tại văn chương so cái cao thấp tốt cái này hay ngọc diện lan quân nhìn qua là một cái thư hương thế gia xuất thân tam đương g i a ngươi cái này mù loà lại cũng tranh giành cái này chấp bút chi quả lâu cận thần cười nói ta chỉ là mắt mù mà thôi tay cũng không gãy nhị đương gia yên lặng cho lâu cận thần đưa lên giấy bút lâu cận thần tiếp nhận cái này giấy lập tức minh mạch đây không phải bình thường giấy mà là lá bửa h ã n tại một chương đơn giản bàn gỗ tìm một chỗ bằng thẳng bắt đầu viết cựu tuyền thanh hoàng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 lâu cận thần đã viết xong mặc dù không phải trong lòng của hắn cái loại này chính thức đại nghĩa văn vẻ nhưng cũng là hăng hái hết sức phong thái nhưng là trong lòng của hắn không phục Tốt. Liên lục đương ra, cái kia trầm chất phát thanh niên đều là lên tiếng trầm thư tiễn Thất rất tứ tức nói, đương nhiên do ta đây cái tuyệt thế kiếm thần tiễ muốn Liên lục là lên lúc lên là lại lập cái kia niên ngợi. cái ai đi điệp nói nhiệm Mọi người nói, nhiên cái kiếm đương khen Như này đến đương nàng này. cũng nhìn nhưng đương đương đến vụ mặc chỗ đều đó đưa đâu? đều đã đây ra, ra ra, ra ra, hoa ra xem ôm hồ vậy, do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 nhị đương ra từ trong tay háo xuất ra con hạt giấy ném lên không trung hóa là một m con hạt lớn sau đó hắn lại bước lên trên l ư n g h ạ t ngồi xếp bằng ở trên bạch h ạ t bay lên không trung lục đương ra tăng tốc ngay tại trên đường chạy đúng là nhanh như tuấn mã tuyệt không sợ mệt mỏi ngũ đương ra trên người bị một đoàn hát sắt gió bọc lấy hắn lặng lẽ bay qua t á n cây tứ đương ra nhìn nhìn thất đương ra cuối cùng hai người cùng một chỗ bay lên lên t h i ê n không một cái thân như chim én giống nhau linh động nàng bước chân khéo léo một cái thì là diều hâu bình thường mỗi một lần huy động cánh tay cả người liền hướng phía trước bay đi rất dài khoảng cách hai người tốc độ đúng là tương xứng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 cho dù là hắn là một cái cường đại tu sĩ cũng khó có thể làm được bởi vì t h à n h hoàng chắc là sẽ không cho phép loại sự t ì n h này phát sinh này nhị đương gia nói ra ngươi nói là t h à n h hoàng chấp nhận việc này lâu c ậ n t h ầ n nói ra hắn không có đi suy đoán t h à n h hoàng là sau lưng người ủng hộ bởi vì t h à n h hoàng muốn là hưng hỏa muốn là nhân khẩu những thứ khác hết thể với hắn mà nói đều là không có bao nhiêu tác dụng có thể làm cho t h à n h hoàng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn xem việc này tại d ư ớ i hắn quản trị phát sinh cái kia chắc hẳn là có một cổ cường đại thế lực lại để cho thanh hoàng cũng kiên kỵ không thôi nhị đương gia nói ra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 một con ngựa hành tẩu thiên hạ thấy chuyện bất bình trường kiếm xuất r a n g à y uống rượu t r ă m đấu nghỉ đêm trên núi ngắm trời đầy sao đây là hắn hiện tại sinh hoạt chính như lúc này đây đại đương gia đột nhiên ngăn đón hắn hỏi hắn có muốn hay không n h ậ p bọn làm sân phỉ hắn không chút suy nghĩ đáp ứng bởi vì chỉ là thú vị mà thôi hoặc còn có một nguyên nhân đó chính là hắn có thể cảm nhận được đại đương gia lúc ấy trên người tuyệt vọng cùng t h ố n g khổ v ề phần những người khác tại sao lại cùng đại đương gia tụ họ một chỗ vậy muốn hỏi bọn hắn mới biết được bọn họ là tâm tư gì bảy ngươi đã cũng đã đến đứng ở ngoài thành một tòa gần nhất trên núi trông về phía xa cựu tuyển thành thành này vì cái gì kêu cựu tuyền thành này nhị đương ra hỏi bởi vì trong thành có chín khẩu con suối vô luận là khô hạn hay là lũ lụt năm tháng đều chưa từng có quá nhiều biến hóa lớn đại đương ra nói cái này cựu tuyền còn có cái gì nói ra ư nhị đương ra hỏi nghe nói d ư ớ i cựu tuyền có thể thông long cung từng có người trong đêm từ trong giếng nghe được đáy giếng chuyển đến r ồ n g ngâm âm thanh đại đương ra nói ra long bất quá là truyền thuyết m à thôi ở đâu thật sự có thứ đương ra nói ra kỳ thật lâu cận thần hay tất cả mọi người rất rõ ràng lẹn vào trong đó ám sát là tốt nhất nhưng là ai cũng không nghĩ đi ám sát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 hơn nữa nguyên một đám nhìn sang nhìn chính là ngũ đương gia cái kia lão nhân tự nhận hát phong láo mà lâu cẩn thận cảm thấy hắn có lẽ tại đây những người này bên trong không c ó khả năng nhất bởi vì hắn đã sớm đã qua h a n g hái thú vị n ê n kỷ chúc thất đương gia mọi sự hài lòng như ý ngũ đương gia nói thất đương gia lại cười nói ngũ đương gia cũng không có lục ca như vậy tâm thành ngũ đương gia miệng giật giật nhưng không có lên tiếng phản bác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 trước mặt nữ tử khoe miệng đang cười nhưng là n à n g cái kia một đôi chiếu lấp lánh tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý cái kia phảng phất có thể hiểu rõ hết t h ể hai mắt đang đánh giá chính mình tựa hồ muốn chính mình xem cái thông thấu lâu cận thần nói ra chúc thất đương ra mọi sự hài lòng như ý nghe được lâu cận thần chúc phúc thất đương ra lập tức mặt mày hớn hở nói ra ta m đương ra quả nhiên là một cái quang minh hán tử làm người chân thành nếu như cái kia cái gì tuyệt thế kiếm thần khiêu chế ngươi ta nhất định ủng hộ ngươi nay ta là t ứ đương ra không nên tại tên của ta trước thêm cái kia cái gì được không thứ đương ra cãi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 hơn nữa rất có thể tứ đương gia cũng có một thân tự tin kiếm thuật thất đương gia tiến nhập trong thành nàng không có chỉ hoãn nhưng cũng là chú ý cẩn thận một đường ẩn độn thân hình đi đến trước một tòa đại miếu ngần đầu có thể thấy được màu vàng bốn cái chữ to cựu t u y ê n thanh hoàng từ cửa ra vào nhìn thẳng vào trong có thể thấy rõ ràng một tòa đúc bằng đồng tự thần bên trong hương khói quần quanh tại thất đương gia trong mắt những cái kia hương vụ như mây mù mơ hồ tầm đó trong đó còn có hỏa khí tràn ngập bất luận kẻ nào tiến vào trong đó chỉ cần thanh hoàng lớn là có thể đem quần quanh bất chết nàng nết miệng không có lập tức đi vào mà là từ trong tay n g o l ấ y ra một cái màu kim lam như ý châm gãi tóc phía trên có ngân xa cùng bảo thạch khảm đạo trong lòng nhậm đạo như ý như ý theo lòng ta ý như ý phía trên nổi lên một t ầ n g thần bí mà sương ngủ quang huy nàng đem như ý tại chính mình mi mì tâm cùng đầu vai gõ nhẹ cả người lập tức xuất hiện một tia thần bí biến hóa tiếp theo cất bước hướng về miếu thành hoàng bên trong nàng tiến vào trong miếu trong tích tắc cái tia vô hình hương hỏa sương ngủ liền hướng trên người nàng c n tới rồi lại từ trên người của nàng trở ra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 cựu tuyên thanh hoàng không có chút nào xem thường cái này hắn chưa từng có nghe qua hát phong trại t h â n nghĩa bởi vì từ việc có thể không tiếng động đem tin bày ở chính mình bàn thờ đến xem đối phương b u ồ n sự tuyệt không đơn giản nhưng là cái này cầu viên ngoại sau lưng có nhóm người ta cũng không thể đắc tội cựu tuyên thanh hoàng trong lòng nghĩ đến có thể vắn nhất thư này sự t ì n h bị bọn hắn biết đến vậy làm sao bây giờ còn có buổi tối nếu là bọn họ đánh nhau ta nếu là ai cũng không giúp t r ợ cái kia thắng một phương có thể hay không quay đầu tìm ta phiền thoái thanh hoàng trong lòng xoắn s u ý hai nhóm cường nhân muốn ở địa bàn của mình khai chiến mà chính mình thầm nghĩ tự bảo vệ mình lại muốn lo trước lo、sau. l o chương tám n mươi ba kiếm quang y ế đ phi đến t h ư ơ n g chương t m ộ tám t mươi ba kiếm quang phi dương cựu tuyền thanh hoàng đưa tới bản thân hai vị trợ thủ đắc lực nhật du quỷ cùng dạ du quỷ phân biệt đọc thư hắn bên trong nhật du quỷ nhãn thần thiếm thật nói đại nhân ta cảm thấy vẫn là phải nói cho bọn hắn a vì sao thanh hoàng hỏi đại nhân n g ư ơ i thế nhưng là b à i kiến cầu viên ngoại sau lưng những người kia có cái gì b ộ n sự hơn nữa bọn hắn tùy thời cũng có thể đưa tới càng nhiều người nữa đám này hát phong trại thất nghĩa đến tột cùng là như thế nào chúng ta không biết bởi vì cái gọi là người không bằng xưa đại nhân lúc ấy quyết định cùng bọn hắn giao hảo hôm nay nếu như giấu đi thư tín chỉ sợ sẽ bị xem là bội bạc đến lúc đó bọn hắn đối với đại nhân sinh ra hoán hận lại đem chủ y đánh tới đại nhân trên người đó mới là thiên đại phiền thoái thành hoàng hai mắt hơi hít lại hắn nghĩ tới những người kia hành vi trong lòng lo lắng hóa là một tia sợ hãi lúc này nói ra ngươi đã đề nghị như thế Vậy ngươi liền thay ta đem phong thư này đưa đến cầu viên ngoại nhà đi nhật du quỷ ly khai dạ du quỷ cũng không có đi hắn đến bên người thành hoàng chậm rãi mở miệng nói đ ạ i nhân thuộc hạ được ngài nâng đỡ làm cái này dạ du quỷ t hưởng hưng hỏa chịu vạn dân cung phụng có một chuyện không thể không nói ngươi nói thành hoàng nói ra ngay hôm đó du tướng quân chỉ sợ trong lòng đã ở nơi khác dạ du quỷ nói ra thành hoàng hít sâu một hơi nói ra ta lại như thế nào không biết đâu trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ dạ du quỷ cũng nghe ra cũng không cần phải nhiều lời năm thư đã đặt trên một cái bàn trong nhà cầu viên ngoại sau bàn ngồi một người mang đen trắng mặt nạ thân hình cao lớn trong hai mắt tỏa ra bức người cảm giác c áp bách nhưng mà hắn ngồi ở chỗ kia lại làm cho người cảm thấy hắn chỉ là một đạo ảo ảnh tùy thời đều muốn tàn đi tại hắn rơi tay vị trí thì là cầu viên ngoại trong mắt mang theo vài phần định nọt nhìn mang theo đen trắng mặt nạ đốc chủ đốc chủ cầm thư giấy ném ra giấy như lưới dao sắc bén cắt ra hư không lập tức xuất hiện tại tay trái vị trí một vị nữ tử trước mặt lại lập tức dừng lại nữ tử tiếp nhận nhìn xem trên thư chữ trên chữ có phá giấy mà ra kiểu ý chữ này nét chữ cứng cáp ý nghĩa thuần khiết như ánh sáng sáng trong như nguyện, để cho ta nhớ tới một người.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 sau đó hắn mặc danh kỳ diệu đã thành những thần bí nhân này bên trong một thành viên mà triệu phủ cũng thành cậu phủ nhưng triệu phủ bên trong làm chủ chính là trước mặt vị này đốc chủ tiếp theo chính là vị này tên là từ tâm nữ từ đốc chủ thần bí cường thế mà kêu từ tâm nữ từ này cũng có nói không rõ chất p h á t cảm giác nhưng mà hắn mấy lần ý đồ lấy lỏng lại cũng bị đối phương trong mắt lạnh lùng cùng chán ghét bước lui bọn hắn có bảy người chúng ta cũng không thể chủ quan việc thành đem người điệu đến trong phủ vừa v ặ n ôm cây lợi thỏ đốc chủ nói ra năm cậu toàn an đã đi ra đốc chủ gian phòng hướng chính mình chỗ ở mà đi đi ngang qua một cái tiểu viện hướng bên trong nhìn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 người này nhưng là hắn chưa từng gặp qua lại một cái nhân vật mới tiến vào chính mình phu nhân gian phòng cậu toàn an trong lòng phẫn hận nghĩ đến hắn đi vào phòng bên trong một cái nữ tử thân thể trần t r ồ n g ngồi ở trước bàn trang điểm trái lấy tóc cậu toàn an đi đến bên cạnh của nàng rất tự nhiên tiếp nhận trên tay nàng lượng hắn giờ k h ắ c này đúng là không có nửa điểm không tôn trọng ý niệm chỉ cảm thấy nàng l ạ i như vậy thanh khiết như vậy nuôi nhược cần chính mình che chở vừa mới ở ngoài cửa nghe được thanh nhâm để hắn thống khổ cùng phẫn nộ cũng tiêu tán đốc chủ bọn hắn nói gì đó cậu phu nhân hỏi có người đưa một phong thư đến bảo là muốn tại tối nay giờ tí lấy tính mạng của ta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 Ta là có chút là l có sợ, sợ i ê người lụy các n Hắn chỉ ư thế nào để ý đi theo chúng ta là được lúc trước thất đương ra không phải đã nói rồi sao nàng cho rằng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi lâu cận thần nói ra thứ đương ra cùng thất đương ra còn không có đi ra ngũ đương ra lúc này đột nhiên mở miệng nói hắn rất ít chủ động mở miệng nói chuyện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 lâu c ậ n thần nói ra từ nhị ơ i này đến cầu p ủ ta một thể giết. kiếm có h n đương gia đã chầm mặt t o á nói g một phát, n ra cầu p hy ủ tất nhiên phòng bị mật, nhất định phải có một xuất tất ta hấp nhiên phòng nghiêm định người đường đường chính chính xuất hiện, hấp dẫn bọn hắn tất cả phòng bị, sau đó lại đường đường chính chính phá vỡ. Chỉ cần phải phá Chỉ phá lại bị bị, đó đã đ cả có sau vỡ. vỡ, â kiếm đi là có thể vọng à o Lâu cận thần nói ra, tốt. Nhị đương gia nói ra, hy gia ra, ra, v ngươi nói được làm được ta ngược lại muốn kiến thức nho pháp như thế nào làm được phá vỡ địch nhân trùng trùng điệp điệp phòng ngự lâu c ậ n thần đã nhìn ra hắn là nho môn đệ tử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 nhưng cũng không phải h ảo giác đây là một việc làm hắn khốn hiểu mà một việc khác thì chính là đôi mắt theo hắn l u y ệ n đốt hắn phát hiện mình hai mắt cũng không một như ý nghĩ khôi phục mà là đang d ị biến đã từng không cẩn thận trong núi nhìn một cái con thỏ con thỏ kia hai mắt liền mọc ra xúc tu theo hắn hai mắt chạy đến đây không phải lâu cẩn thận m u ố n hắn hiện vẫn cứ suy nghĩ muốn đem trong hai mắt quỷ mắt khí tức l u y ệ n đi chỉ là vẫn cứ không có tìm được tốt phương pháp cùng hiệu quả hắn có thể khẳng định nếu như trầm mê ở cái này quỷ mắt mang đến thần thống như vậy có một ngày thân thể của mình cũng sẽ bị quỷ mắt thốt vệ sẽ bị cải biến thời gian đi qua phía đông có mặt trăng mọc lên hôm nay dù chưa phải trăng tròn này nhưng cũng là sương hoa đ ầ y trời đúng là một mảnh tốt ánh trăng đại đương gia ngũ đương gia lục đương gia ba người đã bay qua đầu tường trên đầu thành có một đội người nhìn bọn họ t i ế n đến đây chính là dạ du quỷ mang theo mấy chủ cơm binh đường đó bọn hắn không hề động mắt thấy ba người một đường hướng đại đương gia vốn là trong nhà mà đi nhưng chưa có chạy bao lâu trong đó ngũ đương gia liền biến mất hắn là ẩn độn thân hình rất nhanh có người đến cản trở bọn hắn thật sự có người không sợ chết vào thành trong bóng tối có người cười lạnh đại đương gia rút đao ra đến nhưng mà lục đương gia đã theo thanh em chuyển đến phương hướng nào tới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 c h à n phá không mà đi rơi vào bóng đen trên người bóng đen tán loạn hắn một đường về phía trước càng đánh càng mạnh như một cái tuyệt thế manh tướng bình thường đại đ ư ờ n g ra theo bên người mấy lần muốn ra tay lại không có cơ hội cậu phủ bên trong đốc chủ ngồi ở trong sân bên cạnh hắn đứng mấy người đồng thời cậu ra trang nóc nhà cũng đều có người hoặc ngồi hoặc đứng ở phía trên bọn hắn có một điểm giống nhau đó chính là bọn họ đều mang các loại động vật mặt nạ đang lợi hát phong trại thất nghĩa sĩ từ tâm ngồi ở đốc chủ sau lưng trong đỉnh ánh trang chiếu không thấy nàng trong tay của nàng có một thanh đ o n kiếm kiếm vỏ xanh biếp trên trôi kiếm có ngọc bích hẳng nạo cả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 nhìn xem tại ánh trăng trong gió lắc lư hoa hồng đúng lúc này không sai biệt lắm đã đến giờ tí viễn không bên trong bầu trời xuất hiện một tiếng hạt đê ơ một cái lớn bạch hạc xuất hiện ở bầu trời ngươi có nhãn lực tốt có thể chứng kiến bạch hạc trên thân đứng thẳng một người chỉ thấy người nọ trong tay cầm một chương công văn đồng thời có tiếng âm tại thành trì trên không vang lên thanh âm k i a n i ệ m chính là một đoạn văn chương đốc chủ chỉ nghe trong chốc lát chứng kiến người kia đứng trên hạt thanh quang trùng tiêu hình như có văn tự ở trong đó hiện hiện không khỏi bật t ố t lên đây là nho pháp bên trong điếu dân phạm tội nho pháp cuột quận có rất nhiều pháp thuật cần chuẩn bị rất dài thời gian nhất là những cái kia theo lễ phép bên trong diễn sinh đi ra pháp thuật cái này nếu dân phạt tội chính là trong đó một loại các minh đệ giữ vững tinh thần xuất ra các người dùng hàng trăm cánh mạng đổi được pháp thuật nói cho bọn hắn biết nơi này là chư thần bực chàng theo đốc chủ hô lên âm thanh cái này toàn bộ trang viên trong một chớp mắt cũng thay đổi trở nên quỵ dị như là bịt kín một t ầ n g thần huy cũng liền lúc này nhị đương ra văn chương đọc xong cái kia văn chương bên trong chữ cả đám đều hóa thành như nước lũ hào chạy xuống trực tiếp chạy vào bên trong cầu phủ văn tự quang hoa đâm vào trong trang viên thần huy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 dũng mánh vào trong sân rửa sạch trong nội viện quỷ dị thần khí theo văn tự ánh xanh rực rỡ dũng mánh vào một vòng ngân huy từ xa v ọ t lên kéo lên một cái đường vòng cung rơi vào trong sân sắp rơi vào trong nội viện tích tắc cái kêu một vòng ngân quang lại đột nhiên nổ tan ra như là một bạc pháo hoa hướng phía dưới tỏa ra trong tiểu viện từ trên xuống dưới người từng cái cũng cảm giác mình đối mặt với một đạo kiếm quang chầm người lập tức bị kiếm quang đâm vào mi tâm n ử a mặt lên trời ngã xuống tất cả mọi người cảm thấy bất an Tam đương ra, hảo đệ, hảo kiếm pháp. tứ đương gia thoáng thở hổn hển một hơi về sau lớn tiếng kêu đi ra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 trong hư không một mảnh kia phấn son mùi thơm như là sống lại một thoáng liền bắt đầu dục dịch như là đang tìm kiếm đứng ở nơi đó thất đương ra cậu phu nhân trong lòng đã gợn lên một tia sợ hãi nàng không biết đi vào đến tột cùng là người nào cảm thấy có chút hối hận chính mình không có ly khai nàng đã khống chế bí linh giáo không ít người lại cảm thấy bí linh giáo bên trong có người cường đại cho nên liền không có ly khai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 lại chứng kiến thất đương gia xuất hiện đã đem việc này mục tiêu dẫn theo tới đây sau lại gặp được đại đương gia ngũ đương gia lục đương gia nguyên một đám xuất hiện hắn chỉ cảm thấy bảy người bên trong mỗi cái đều đánh ra phong thái cũng chỉ có mình ở bị người đ ẹ nằm đánh trong lòng tức giận rồi lại không thể làm gì hắn đối mặt từ tâm kiếm thuật q u ỷ dị xào trá hết lần này tới lần khác thân hình không h i ệ ra nhất thời khó khăn ơ tuyệt thế kiếm thần a thứ đương gia chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát cần ta giúp ngươi sao chỉ cần ngươi cầu ta là được bùn cô nương hữu cầu tất ứng thất đương gia giống như đang nói rơi thế nhưng đại đương g i a cùng lâu cận thần hai người cũng chăm chú nhìn nàng bởi vì lâu cận thần tại thời khắc này cảm thấy nàng nói nhưng thật ra là thật sự hữu cầu t h ấ t ứng cái này tu chính là cái gì pháp thuật tứ đương g i a như thế nào chịu cầu cắn răng phản kích lại thiếu một ít bởi vì nóng v ộ i mà bị đâm trúng đúng lúc này đã có một thanh â m ở trong viện văn g lên các ngươi cũng biết xấu ta bí linh giáo đại sự có hậu quả gì không đốc chủ tại lâu cận thần kiếm quang rơi xuống thời điểm sâu sắc lắp bắp kinh h ả i lập tức biến mất thân hình nghĩ đến quan sát một chút lại ra tay thế nhưng càng là quan sát hắn càng là không có xuất thủ nắm chắc cảm giác mình không ra tay thì tốt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 từ tâm không hề động nhưng đốc chủ cũng không quay đầu lại hướng phía cái k i a ảnh môn chui vào lâu cận thần kiếm trong tay tại đốc chủ chém ra một đạo hát phủ thời điểm kiếm đã xuất vỏ phản p h ấ t bên trong vỏ chứa ánh trăng tại đốc chủ nửa người xuyên qua ảnh môn thời điểm kiếm quang của hắn kéo lên một đạo hồ quang xẹt qua eo của hắn lập tức đem nửa người dưới cho cắt xuống nhưng mà lâu cận thần theo kiếm mà động tại xẹt qua ảnh môn bên cạnh lúc người lại mãnh liệt đã ngừng lại bởi vì này ảnh môn lên đúng là tản mát ra vô số hát quang hướng phía lâu cận thần xoắm tới lập tức đưa hắn quấn chặt lấy dưới ánh trăng trong hư không một tòa vặn vẹo ảnh môn giống như là tiểu hải tử dùng mực đậm vẽ xấu mà thành tất cả mọi người kinh hãi k i a m ộ t tòa ảnh môn tại xuất hiện m ộ t s á t n a đại gia tịnh không có cảm giác được đáng sợ nhưng khi lâu cận thần tới gần thời điểm này ảnh môn trong nháy mắt biến đến đáng sợ lên tới nó như mai phục tại chỗ đó ngụy trang thành tĩnh vật quái vật tại con mồi tới gần thời điểm lập tức há m ồ m muốn đem thúi vệ trên mặt đất cái k i a m ộ t nửa bị lâu cận thần chặt đứt thân thể đúng là chính mình bỏ lên nhảy vào ảnh môn bên trong lúc này không người nào để ý sẽ cái t i ê một nửa thân thể ẩn vào một bên từ tâm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 thổi tới xúc tu lập tức lại có mấy cây xúc tu đ ứ ớ c mất tứ đương ra huy động kiếm trong tay kiếm quang cực nhanh rơi vào ảnh môn lục đương ra đi đến ảnh môn bên cạnh vung quyền liền đánh cọc sầu quyền phong hình như có một vòng khí kình lộ ra đánh vào ảnh môn ảnh môn chấn động đại đương ra vung đao chạm lên ảnh môn nhưng là c h é n qua cái kế ảnh môn từ hắn mà nói s ắ c thực như cái bóng hắn căn bản là không thấy được lâu cận thần sở dĩ không có trước tiên né tránh la vì tới gần ảnh môn trong tích tắc hắn một đôi mắt liền náo động như muốn từ trong hốc mắt chui ra hốc mắt hình như có rất nhiều con g i i đang chui vào hắn có thể nghĩ đến là tròng mắt sinh ra xúc tu muốn leo ra hốc mắt của mảnh đến đây trong tích tắc hắn quan tưởng n g u y ệ t tại trong mắt cố hết sức chấn áp loại này dị biến nhưng mà hắn lại không thể tránh né thông qua cặp mắt của mình chứng kiến một tòa cao ở thiên ngoại cánh cửa cực lớn dưới cánh cửa này thi thể ngang dọc thi thể có người có thú còn có cực lớn quái vật thậm chí có trong truyền thuyết long nhưng đã thành dưới cửa khô héo hai cốt lâu cận thần thấy được cho nên trong hốc mắt tròng mắt sao động lại bị hắn toàn lực chấn áp phong này nhị đương gia thanh em như chu lớn cái t i ế ảnh môn dần dần tán loạn ảnh môn ở trên hư không ở bên trong biến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 khi nói đó cuối â c h u y cùng h là h n đối cầu thư sinh thẩm lý và phán quyết lúc này dù cho đại đương gia cũng không có cha tần hắn ý nghĩ chỉ ở hắn tiếng cầu khẩn bên trong một dao gọn kia đầu huyết tế phụ mẫu muộn muội về sau lại trong trong ngoài ngoài thanh lý toàn bộ triệu phủ vốn là trong hạ nhân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 nếu là bị bí ma xâm nhập không gieo xuống ma trùng có thể quan tưởng mặt trời đốt đi nhưng nếu là đã gieo xuống ma trùng liền đem đóng cửa lại chậm rãi rết đi tuyệt đối không thể dễ dàng dùng quan tưởng pháp đi luyện hóa nếu là một ít tiểu môn tiểu phái đệ tử có lẽ sẽ không biết nhưng thu thiền học cung đi ra người sao lại có thể không biết những thứ này đạo lý Này nhị đương gia nói ra. Lâu cận thần chầm một hồi, nói quyên Này nhị đương gia đứng vậy, nói ra, không có khả năng, người là dậy, chầm hồi, phu khả phu ch ra ra, ra, ra ra, A. có có lâu lẽ mặc một tử tử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 lâu cận thần cười nói đợi ta trở về hỏi một câu phu tử cũng được một chuyện nhỏ mà thôi tam đương gia đại khí tứ đương gia lớn tiếng nói tam đương gia không có chính thức sư thừa tại luyện khí đạo liền có như này thành cựu không bằng cùng ta cùng một chỗ làm đồng môn sư huynh đệ tương lai cùng một chỗ đ à m đạo luật kiếm chẳng phải khoái t r ă n g vậy ngươi nói một chút ngươi sư môn là cái nào bảo sơn lâu cận thần cười hỏi ta sư môn chính là trung châu kiếm linh sơn chỉ cần tam đương gia ngươi đi theo ta nhất định được làm thân chuyển trong núi kiếm thuật công pháp mặc ngươi tuyển tứ đương gia nói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 cái này con mắt đã không phải là chính mình nghĩ thầm như vậy chỉ là một cái vấn đề nhỏ mà là vấn đề lớn chương tám mươi sáu cựu tuyên quốc bí cảnh chương tám mươi sáu cựu tuyên quốc bí cảnh t ứ đương ra chạy tới ô m lâu cận thần v a i có chút nháy mắt ra hiệu nói ra thế nào chúng ta kiếm linh sơn tại luyện khí đạo bên trong tiếng tâm lừng lẫy mà càng nổi tiếng là chúng ta núi bên trong luyện kiếm thuật tam đương ra ngơi ư vô luận là luyện khí pháp vẫn là kiếm thuật đều tu vô cùng tốt nhưng này kiếm nhưng tế luyện thô giáp trà đạp tốt nhất tinh thiết lâu cận thần ngược lại là lần thứ nhất bị người nói như vậy tới trong tay trôi này theo h ắ n cùng đi kiếm thuận tay liền rút kiếm ra tứ đương gia đánh giá cẩn thận lâu cận thần kiếm trong tay nói ra lâu cận thần chính mình cầm chua kiếm nhìn xem chuôi này bị mình lúc thải luyện nhật nguyện cùng một chỗ dùng nhật nguyện tẩy n luyện chẳng lẽ là tầm thường phương pháp nhật nguyện tẩy luyện đương nhiên là chính tông phương pháp nhưng là một thanh kiếm khí muốn khiến cho từ sát thưởng biến thành có thể điều khiển như dòng đằng tứ hải lên xuống như lôi đình kiếm bảo nhưng lại xa xa không đủ tứ đương gia nói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 hắn cũng không có phản bác tứ đương gia nói thu thiền học cung kiếm pháp là bổ sung thuyết pháp nói đến t h ầ n pháp mọi người liền còn nói lên cái kia ảnh môn cái kia ảnh môn cũng đáng được xưng là phủ pháp một loại có người mô phỏng vẽ ra ảnh môn việc thành liền dùng thần vận mà sinh t h ầ n pháp chỉ là tam đương gia con mắt có quỷ mắt m a t r ủ n g cũng đã mọc dễ đưa tới ảnh môn bản thể chú ý cho nên tại tam đương gia tới gần thời điểm liền muốn đem tam đương gia nhất đi thất đương gia nói thất đương gia cũng không có hiện lộ ra bản thân lai lịch nhưng là từ nàng nói chuyện bên trong lại cũng biết nàng kiến thức bất phản cũng không tại nhị đương gia cùng tứ đương gia phía dưới tam đương gia Tại ngươi cho tốt con mắt lúc trước, tốt nhất không nên tới gần bất mắt, ngươi cái gì bí linh ký, bởi vì ngươi con không nên gần luận ấn con gì chưa cho lúc ký, bí vì sẽ đại ể hiểm. cho được cho Chẳng có thấy linh, kinh thần không pháp sao? ngươi ấn lưng động môn, ngươi mang đến nguy hiểm. Chẳng lẽ sẽ không có biện pháp gì đ ký sau sẽ sẽ sẽ lẽ bí đương gia lúc này xen vào nói khuôn mặt tràn đầy lo lắng dù n g dược vật điểm hai mắt bắt đầu từ phong cấm là được nhị đương gia nói ra thế nhưng sẽ trở thành chính thức mù loà lục đương gia giọng buồn buồn nói ra hắn hiển nhiên cũng là biết rõ một ít mù loà thì thế nào mù kiếm tiên càng lộ ra phong thái thứ đương gia nói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 theo dấu vết đến xem bí linh giáo người tựa hồ muốn bố trí xuống một cái p h á p trận đây là một cái khải linh p h á p trận có thể thông qua cái này p h á p trận chứng kiến vốn là nhìn không tới một ít đồ vật này nhị đương gia nói ra đúng lúc này ngũ đương gia ho khan hai tiếng đem mọi người chú ý cũng hấp dẫn ngũ đương gia tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình rồi lại giống như tại trong lòng d â y rồi lấy ngũ đương gia người có lời c ứ nói mọi người tụ họp nghĩa cùng một chỗ chính là duyên phận hà tất như vậy tiểu nữ nhi tư thái thứ đương gia rất nhanh nói thất đương gia lông mày nương lên nghe được tiểu nữ nhi tư thái liền có lời muốn nói rồi lại nhị được ta từng đạt được qua một cuốn sách bản thảo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 ta giống như nghe qua g i a g i a từng nhắc tới cựu tuyển quốc cái tên này g i a g i a từng nói chúng ta chịu g i a từng là cựu tuyển quốc vương thất lúc ấy ta nghe chỉ cảm thấy g i a g i a là già nên hồ đồ rồi ngũ đương g i a đi tới nơi này khu vực không phải là chính là đang tìm cái này cựu tuyển quốc bí cảnh thất đương g i a hỏi ngũ đương g i a tự a hồ không am hiểu ngôn từ hoặc là tại trước mọi người giả làm thẳng thắn thành khẩn cũng không biện bác cái gì đời ta tán tu tự nhiên cần tìm kiếm cơ duyên ngũ đương ra vớt tròm dâu của mình nói ra chương tám mươi bảy thích chứng chúng ta có thể gặp nhau chính là lớn nhất cơ duyên lục đương gia thanh em hùng hậu nói ra đám người giống nhau cười to nói ra nếu cơ duy ê n tới vậy chúng ta cũng tới nhìn xem nơi này là không phải thật sự có một cái bí cảnh bốn tại ở ngoài ngàn dặm có một cái hạp g ố c cái này hạp g ố c giống như là một cánh cửa cực lớn dựng đứng tại trong dây núi tại trên vách đá dựng đứng có người dùng màu vẽ vẽ lên một đạo cực lớn mô n đ ỉ n h ở trên các loại quỷ dị ký hiệu r ầ m rạp thậm chí có thể thấy rất nhiều thi thể bị treo ở trên cái này như thiên địa cánh cửa cực lớn hạp cốc cái bóng trên mặt đất dường như đang n ọ n g o ạ i trong đó hình như có đồ vật muốn từ trong cái bóng rẽ rủa đi ra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 mỗi một lần uống xong thuốc này thân thể liền có mấy canh giờ không hề cảm thấy kịch liệt đau nhức đốc chủ khá hơn chút nào không bạch n i nữ tử hỏi đốc chủ hơi nhẹ gật đầu nói ra t ố t không ngờ ngươi tại đan dược một đạo lại có nghiên cứu như thế đây đều là đốc chủ ngài t à i b ồ i a bạch n i nữ tử mang theo vài phần thẹn thù nói rất tốt đợi ta thân thể khôi phục nhất định hào hào t à i b ồ i ngươi hạ thân của ta còn chưa tìm về được ư đốc chủ hỏi đây mới là hắn quan tâm nhất hạ thân bị chém đức lại chính mình chạy đây là rất không thể tư nghị sự tỉnh lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở trên người của hắn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 tuyệt đối k hắn g nhập nhập phát hiện chỉ cần không đem cái này hai mắt cho là rất đáng sợ tri vật không đem nó trở thành má c h ù n g mà chỉ đem nó là một loại đạo pháp đúng là sẽ không hề như vậy bất an ý thức của hắn theo kinh mạch mà tiến vào trong mắt phải chỉ trong một sana hắn liền cảm giác mình bị kéo vào trong một cái vô biên kinh khủng ác mộng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 từ trong khí hải phản chiếu á n h t r ă n g ngưng sinh ra một thanh kiếm đi tại kinh mạch bên trong đây là dùng tầm kiếm phương pháp ngưng sinh khí kiếm hành kinh lạc m a i cho đến chỗ đ ô i mắt đâm vào mắt đồng tử trong một chốc mắt kịch liệt đau nhức nhưng mà khí kiếm lại không như lúc trước như vậy tàn đi hắn cảm thấy có cái gì quấn lên chính mình khí kiếm khí kiếm đang bị thôn h ệ hắn lập tức dẫn khí kiếm ra đồng tử mang theo cái kia một cỗ khí tức q u ỷ dị cùng một chỗ tại kinh mạch bên trong chạy hắn kỹ càng nhận thức hắn có một loại cảm giác chỉ cần mình có thể thích ứng được trong mắt cái kia một cỗ khí tức trung kích là có thể chính thức đem nhãn cầu dung hợp về thân đó chính là thân thể hiện tại không cách nào kiêm dung cái này một đôi mắt cưỡng ép kiêm dung sẽ để cho thân thể của mình xảy ra vấn đề cho nên muốn từng điểm từng điểm thích ứng hay có thể nói là một cái virus đang ký sinh tại mình thân thể đại hệ thống ở bên trong hắn lấy khí kiếm đập vào mắt con mắt mang ra trong mắt cái k i a một cỗ quỷ mắt thần niệm chính là vì làm cho mình lý giải cũng chậm d ã i thích ứng chương 88. t h ế giới quá lạnh lẽo cứng rắn chương 88. t h ế giới quá lạnh lẽo cứng rắn thành hoàng miếu bên trong lại tới một người bạn người bạn này tên là điền văn hưu là thành hoàng trước kia giao một vị bằng hữu vũ hóa đạo bên trong người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 khó trách người trong thành của ta ít khi sinh bệnh tần thanh hoàng nói ra bất quá về sau không biết nguyên nhân gì toàn bộ cựu tuyển thành người như bị ôn dịch tất cả đều đã chết cho dù là người đã chạy ra khỏi cựu tuyển thành cũng không may mắn thoát khỏi điền văn hưu nói ra thì ra là thế tần thanh hoàng nói ra có phải hay không là cái k i a bí cảnh xảy ra vấn đề có lẽ vậy hoặc là thiên thai nhưng cái này cùng chúng ta không quan hệ hiện tại cái này bí cảnh ở chọn ca ca khu vực cái này liền thuộc về ca ca làm sao có thể để cho ngoại nhân vật đi? điền văn hưu nói ra ai tần thanh hoàng lại thở g i i KK đệ đệ hô. hôm n g c nay lần o l này nhị đương gia đi tới nóc nhà cùng lâu cận thần uống rượu nói chuyện tiếng nhị đương gia ta vẫn muốn hỏi thoáng một phát cái này bị cảnh lạ như thế nào hình thành lâu cận thần hỏi nhị đương gia bí cảnh hình thành kỳ thật cũng là thông qua gọi dẫn bí ma hàn g lâm làm cho nó bám vào vật dẫn đã chuẩn bị trước sau khi hàn lâm giam cầm trong đó lâu ạ tại trong một cái có hạn lại i cái gian, tiếp lại trồng vào đó linh thảo linh thực, khiến người cái phong không thảo thực, cho chúng không ngừng hóa. Hơn thể h trong vào trồng ngừng nữa, nếu có thể cả người ở một cái cùng bản bế một một t có có cả đó dị ở n tương hợp bí cảnh bên trong t hợp bí hành, đối với lĩnh ngộ pháp thuật, ngộ đối với cận ù n triển g với pháp lực phát h lực có được t đều t l ớ lợi ích. Lâu ích. cận t h â n giật mình lập tức minh bạch cái này bí cảnh cũng là một loại lợi dụng bí linh phương thức nói cách khác bí linh giáo lợi dụng bí linh phương thức cũng không mới lạ đúng hay không lâu cận thần nói ra đương nhiên chỉ là chế tạo một cái bí cảnh điều kiện quá hà khắc không chỉ có là gọi dẫn bí ma h à lâm c ò nhánh cần một bọn hắn là đem một cái tinh trùng nuôi dưỡng thành tinh xả sau tinh xả hóa giao long giao long lại hóa rồng lúc giao long hóa rồng thời điểm liền tự xưng mục long sư lâu cận thần đột nhiên nghĩ đến đi theo cô cô nàng rời đi đoạn như nam không biết nàng tại minh linh sơn thế nào ngươi cũng biết minh linh sơn ở nơi nào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 Có cho có chỉ càng càng càng càng có cồn nói, người gian nhiều nhiều nhiều nhiều nên người như Nhiều nhiều nhiều nhiều sống đảng nhiều như quái quái quái lại thế thọ, thọ, vật thì thứ thì thuật Thật pháp, pháp pháp quỷ quỷ quỷ lâu, làm là là vậy. vỡ vậy đây ở dị không Lâu cận thân hỏi. Không hỏi. biết nhưng là hiển nhiên có người đang tìm kiếm ít nhất chúng ta tương lai cũng có thể xem tới được người trong vô nhãn thành bọn hắn thọ nguyên biên hóa nếu như ngươi bây giờ trở về liền có thể phát hiện bao quanh vô nhãn thành bên ngoài sẽ có không ít tu sĩ ở lại lân cận cho dù là chúng ta thu thiền học cùng cũng có một vị ta rất tôn kính lao sư đã đang tìm tòi nghiên cứu loại này sự tình lâu cẩn t h ầ n không nói gì chỉ lặng lặng nghe hắn phát hiện cái này mới nhìn qua xuất thân đại phái mà lại tu vi c ự cao c lại có chút tự phụ nhị đương gia trong lòng đúng là có một đoàn xoắn suýt ta từng hỏi l ã o sư tại sao phải hướng phương diện này tìm tòi nghiên cứu nhị đương gia tiếp tục nói l ã o sư nói lúc ngươi cảm nhận được thế giới áp chế cảm thụ liền hô hấp đều là một loại khó khăn cảm nhận được thân thể đói khát mà không cách nào ăn no thời điểm ngươi cũng sẽ nghĩ hết thể biện pháp để cải biến cái này t h i ê niệm lâu cẩn thận nghe này nhị đương gia lời nói hắn có thể tưởng tượng đến cái loại này cảm giác tuyệt vọng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 ngươi sẽ không trở thành người như vậy n à y nhị đương ra lời nói lại để cho lâu cận thần tinh thần chấn động có đôi khi bị người khoa trương là rất thoải mái đồng thời cũng sẽ để cho bản thân ở phương diện khác càng thêm k i ê n định chỉ là loại này ở trước mặt khoa trương khó tránh khỏi làm cho người ta sinh ra một loại ngượng ngùng cảm giác ngươi như vậy khoa trương ta là sẽ khiến người cảm thấy ngươi không có h ả o ý lâu cận thần n g ử a đầu uống một ngụm rượu lớn cái kêu một chỗ trong góc tường bóng mở đột nhiên lao ra hướng phía bọn hắn bên này mà đến lâu cận thần một tay khác cũng tại hư không bắn ra một đạo sắc bén như kiếm mang ngân huy cực nhanh mà ra ở trên hư không hiện ra một đường vòng cung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 Vang lâu ê n tiếng một k là cận thần h không khỏi nói ra thật sự là tên rất hay cũng như ngươi bây giờ trả thái lâu cận thần cảm thấy tên của hắn cùng hắn người này cực kỳ tương hợp hắn nhìn từ xa giống như là một khối hàn ngọc tiếp xúc hồi lâu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 lâu cận thần ở chính mình gian phòng đang luốt luốt một mặt tấm gương tấm gương có thể chiếu rọi chân thật rồi lại phảng phất có thể hình thành một cái không chân thực thế giới cho nên tại bên trong nghi thức pháp có đặc thù ý nghĩa cái này một tấm gương d ì a ngoài hay phần lưng đều là màu bạc phía trên cũng không có quá nhiều điều khắc hoa văn ma m ặ t kính mới để cho hắn chính thức cảm thấy hứng thú cái này m ặ t kính đen nhánh do không biết chất liệu đánh bóng mà thành lấy tay sở lên mặt kính tìm tòi có thể nhận ra trên mặt kinh có khắc hai chữ văn mẹo nhiếp ổn ngoài ra lâu cận thần còn cảm giác được trong mặt gương có một đoạn khí tức quỳ dị hắn phát hiện trên đời này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 chỉ thấy trên gương phát ra h ắ t quang lập tức ngưng lại ngay sau đó lại như là nước sôi c u ầ n c u ộ n bắt đầu trong kính cái kia một đoàn khí tức đầu tiên xuống thấp nhưng mà không bao lâu lại bắt đầu càng thêm cường thịnh ngay sau đó mặt kính hiện lên một con mắt con mắt thanh hắc thậm chí có một tia huyết s á c nó g i a n tại mặt kính hướng phía bên ngoài nhìn âm trầm khủng bố vô cùng đáng sợ nhưng là lâu cận thần nhìn cái này con mắt lại không có cảm giác gì tấm gương đối với hắn tựa hồ cũng không có cái gì hiệu quả sau đó hắn một lần nữa bịt kín con mắt đứng dậy đi ra bên ngoài muốn thử xem tấm gương có cái gì rượu đi ra ngoài soi lên mặt trời t sáng sáng ấ bất bất chương chín cái k hóa. mươi đấu pháp giám bảo chương chín mươi đấu pháp giám bảo điền văn hưu không có nuốt lời hắn mang lấy ba cái người trở về mặc dù không có trong tưởng tượng nhiều như vậy nhưng lại khí tức rất mạnh liên tân thanh hoàng nhìn tới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 Ở giữa có m ộ trong người liên tục t ba ư đem c đi bí n h linh nhật giáo mặc dù không hạn định mỗi một vị đốc chủ phạm vi thế lực nhưng lại có một cái không chính thức quy củ đó chính là không được dễ dàng vượt phạm vi thế lực làm việc mà vị kêu hát bạch kiểm phổ lại mang người đi đến chỗ của mình ý đồ đào m ố c cựu tuyển thành bí cảnh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 Từ trên một tức thấy người hắn một cố cường hướng đương đương như núi đại đại đại khí phía chỉ cảm cố có để ép, ra ra lúc ớ nước, n trên người của mình, trong hư không không khí phản phất đều là nước, hắn há to miệng, đặt đều đ phất to ở hư của khí há là n không đến không khí, người lại không n g là lại hít khí, ú nít cũng trợn mặt được, cả mặt bỏ bừng. bỏ lâu ú c l cận thần đến vừa vặn cảm ứng được một mặt này hắn lập tức c o ngón tay lại bắn ra một đạo pháp quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra một mạn pháp quang vô hình vô chất nhưng là mang theo một mạn quang huy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 nói ra lễ hay không lễ kỳ thật không quan trọng tam đệ tiến đến ngồi hắn từ khi tại đại thù được báo trên người cái tiêm một cỗ lệ khí liền tắt hết cả người cũng bắt đầu hiện ra hòa khí đại đương ra mở miệng lâu cận thần tự nhiên phải cho hắn mặt mũi liền tiến đến ngồi phía bốn người đối diện nói ra chư vị tới đây có chuyện gì tính xin nói thẳng hắn có thể cảm nhận được bốn người trên người ác ý nói chuyện tự nhiên sẽ không khách khí điền văn hưu liếc nhìn mặt khác ba người nói ra ta nghe nói cựu tuyển thành bên trong đã đến bảy vị đạo pháp cao thâm chi sĩ huynh đệ chúng ta mấy cái nghe thấy liền vui mừng muốn thỉnh giáo một phen không biết tam đương ra có thể nguyện ý chỉ giáo một phen trì thần trầm thoáng một phát, gật thể. thái trong thầm tốt, ra, giáo. lòng giận, nhưng lại nói cái lại Điền lại cho cho Lâu là sau đầu, Hưu cẩn mặc có có nhẹ Hắn này Văn hắn nhẫn lại tốt, cho nên không độ, đó để bên tiêu long thị huynh đệ cũng nhìn không được nữa trong đó long đại mở miệng nói vậy nhìn xem bản lánh của ngươi nói xong bưng lên trên bàn chén nước nói ra mời xem kỹ chén này tuy hơi bé nhưng có du long trong đó đùa giỡn hắn vừa nói xong liền nổ xuống một sợi tóc từ miệng chén chậm dài xuôi vào trong chỉ thấy cái kia sợi tóc vào nước một sát na kia đúng là bắt đầu biến hóa chân tóc hóa làm lông đầu có lòng rác sinh lòng lân cái này một sợi tóc tựa như vốn là một đầu long bị hắn phong ấn tại trong tóc mà lúc này gặp nước liền hóa rồng trong n y mắt một cái mảnh mai như tơ hắc long liền tại trong chén nước du động hắc long làm sao có thể bị vây k h ố n nước cạn nhất nghiệm ý động bay lên c i u tiêu long đại vừa nói bên trong chén kia hắc long lập tức bay lên trời mang theo nước trong chén mà vốn là nước trong chén đúng là rầm rầm tán hóa thành một mảnh hơi nước mà hắc long nhập hư không lúc đầu chỉ là một đầu hắc tuyến nhưng tại mỗi một lần chết thân v à t mẹo liền lớn lên rất nhiều chỉ trong trước mắt đã đầu lớn như nghiu mà thân thể đã cuốn tại xà ngang phía trên đầu hướng phía lâu cận thần phát ra một tiếng như trâu giống g i n g ngâm hoa táo lâu cận thần giơ tay lên ngón tay thành kiếm chỉ hướng phía đỉnh đầu hắc long vẽ một cái trong hư không n h ấ t mặt quang hoa xẹt qua hắc long đầu lâu hắc long đầu lâu lập tức bị cắt mở g i n g ngâm âm thanh im bặt mà rừng long đầu hướng trên mặt đất rơi xuống chưa rơi tới mặt đất cũng đã một lần nữa hóa thành một sợi tóc đức phiêu lạc lại như không chịu đổi gió mà hóa thành cho bụi cuốn tại xà ngang long thần đồng rạn một lần nữa hóa thành tóc đ Rơi x lông đi đại tại hắc long bị chặt đứt đầu thời điểm đã quát to một tiếng ông đầu hắn cảm giác lâu cận thần kiếm chỉ xuất ra kiếm không chỉ chặt đứt chính mình hắc long sợi tóc cũng đã rơi vào trên người của mình long nhị vội vàng đi đỡ thoáng một phát long đại cũng nhìn ra long đại trên người thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng liền cũng không ngồi xuống hắn đồng dạng bưng lên trên bản chén trả lơn tiếng nói cho ngươi kiếm thức ta long thị vạn long lái chiêu hắn đem chén trà tới bên miệng hướng phía trong chén t ồ i hơi nước trà trong chén tràn g hẳn ra nhưng mà mỗi một giọt nước đều có lòng đầu lòng trào thò ra phản phất vốn là có lòng bị phong ấn tại bên trong giọt nước thủy long ở trên hư không v ằ n mẹo hướng phía lâu cận thần phi tới lòng ngâm âm thanh trợt nổi lên cái này một cỗ như có mấy chục đầu lòng trùng điệp một chỗ lòng ngâm âm thanh lại để cho đại đ ư ờ n g ra lập tức thất thần trong một s á t na toàn bộ trong phòng sóng ánh sáng lấp lóe từng đầu dài rộng lớn nhỏ thủy long từ bốn phương tám hướng hướng phía lâu cận thần vào tới chỉ thấy lâu cận thần tay tại trong hư không, dơ lên, trong một mắt, hư không ngưng kết t h ủ y long rẽ ruột nhưng không cách nào nhúc ních lại thấy hắn nắm những cái tia thủy long liền bị một cổ cường đại lực lượng bắt tan một lần nữa trở thành một đoàn giọt nước hội tụ cùng một chỗ ngay sau đó lâu c ậ n t h ầ n một lần nữa giơ tay khối nước kia bay thấp tại trên không lòng bàn tay của hắn lại phất tay một cái một khối nước kia lại tan thành ngàn vạn giọt nước hướng phía đối diện long thị huynh đệ bay đi mỗi một giọt nước đều lộ ra một cỗ kiếm ý long nhị trên người phát ra bạch quang trong h ư không hình như có một đầu long ảnh xuất hiện lập tức đem cái tia ngàn vạn giọt nước nhức lại lại làm cho chúng tan g a tạo thành sương mù ha, ha ha lâu cẩn nói chỉ đến thế các ngươi có long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 ở trong vòng xoáy c h ỗ sâu hình như có một thanh âm h ồ xuống đây đi xuống đây đi mà tại bên ngoài cái kia l i ệ t hỏa châu bước lên từng vòng hỏa d i ễ m hướng phía lâu cận thần chụp xuống đại đương gia quá sợ hãi mạnh liệt đứng lên bên kia điền văn hưu ý niệm trong đầu khẽ động một cố cường đại khí tức đã đem đại đương gia để lại lại để cho đại đương gia liền lời nói đều nói không ra người càng là không nhúc nít được hắn cắn răng dãy rủa muốn đứng lên thời điểm lại nghe đến một tiếng cười khẽ điều trùng tiểu kỹ cũng muốn hại ta lâu cận thần đã không còn là như vừa mới học pháp bộ dạng hắn hiện tại vô luận là cảm ứ n g cái gì đều là ba phần, phần bảo vệ chặt bản thân chỉ thấy trên người hắn p h á p nghiệm cuốn ra đã đem cái k i a tuân tới hỏa diễm n h ắ p lại lại muốn làm cho đảo ngược quay về lại thấy những cái k i a hỏa diễm tán loạn hắn phát hiện cái này liệt hỏa lão tổ pháp lực thâm hậu ngự hỏa chi năng càng là phi phạm hắn không muốn ở phương diện này đọ sức pháp lực liên vừa cười vừa nói ta cũng có một bảo muốn mọi vị này lão tổ đánh giá thoáng một phát nói xong hắn từ trong lòng ngược xuất ra cái k i a một mặt tấm gương cũng nói ra mời xem liệt hỏa lão tổ d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy trong cái tia một mặt màu đen mặc kính có một cái con mắt thú ám nhìn mình trong mắt còn hiện ra tơ máu khi hắn nhìn tới một con mắt này thời điểm chẳng biết tại sao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 mặt khác long thị hai người h u y n h đệ chứng kiến liệt hỏa lão tổ lảo đảo hướng ra phía ngoài đuổi theo chính mình con mắt trong lòng khiếp sợ nhất thời nói không ra lời bởi vì liệt hỏa lão tổ tại bọn hắn trong lòng là thế hệ trước đại tu sĩ cho dù là bọn hắn hiện tại cũng là đệ tam cảnh tu sĩ lại cũng không dám ở liệt hỏa lão tổ trước mặt có chút bất kính lúc bọn hắn vừa mới nhập đạo tu hành liệt hỏa lão tổ đã tiếng t â m lừng lẫy nhưng mà chỉ nhìn lâu cận thần một mặt tầm gương hai mắt liền dị biến t a m đương ra không cảm thấy khinh người quá đáng ư điền văn hưu nói ra bọn ngươi đã ý đối với ta mà nói giống như giữa đêm ngọn đèn đè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 chỉ thấy lâu cận thần thân thể được kiếm quang vờn quanh trùng t r ù n g địa điểm nhưng bóng người kia lao vào trong kim hồng sắc kiếm quang t ừ n g cái bị chạm phá đồng thời bắt đầu bốc cháy chanh mũi kiếm đâm rách hư không hình thành kiếm ngân vang vọng bóng người khắp phòng bay tán loạn lâu cận thần quanh thân như bị kim hồng sắc lưu quang v ầ n quanh vòng lớn vòng nhỏ hoàn hoàn đan sen liên tục không rước kín không kẽ hở kiếm ngân vang như gió kiếm quang mở ảo như mở cảnh nhưng mà cái kia nguyên một đám bóng người bị kiếm quang sẹt qua liền bốc cháy vẫn cứ trên không chung bay múa lại nói cho tất cả mọi người kiếm là cỡ nào đáng sợ không có một đạo long thị huynh đệ quay người liền muốn đi vừa mới chạy đến cửa ra vào liền có một đôi bàn tay lớn nhằm ngực đánh tới bọn hắn không kịp ngăn cản đã bị bàn tay lớn vô vào ngực cả người bay ngược về cửa ra vào có một cái cao lớn thanh niên đứng ở nơi đó m à y r ẫ m mắt to vẻ mặt cương nghị nhìn bên trong hắn không có nhìn té h trên mặt đất dây r u ổ long thị huynh đệ mà là nhìn xem tại bóng người phía dưới vũ động kiếm vòng lâu cẩn thần hai tay của hắn hơi hơi r u n g r u n g trong lòng sinh ra một tia khát vọng muốn cùng lâu cẩn thần đại chiến một trận như vậy lăng lệ ác liệt cũng giống như, như mẫu ảo kiếm thuật để cho hắm thấy vừa thích v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 từ không trung rơi xuống thân thể tiêu đốt bọn hắn như là diều hình người mất gió hướng phía mặt đất rơi xuống trong đó có một đạo bóng người lại đặc biệt tương lạnh hắn rơi trên mặt đất lấy tay ôm miệng vết thương của mình muốn e m nó khép lại hắn không giống những bóng người khác nhanh chóng hóa thành cho bụi mà là cố gắng áp chế ngọn lửa đang tiêu đốt thân thể của mảnh vẫn như cũ hướng phía bên ngoài bỏ chạy đồng thời trên người hắn quang vận sáng tối luân chuyển biến hóa hắn muốn cứ gọi về phân thân của mình tuy nhiên lại phát hiện căn bản không cách nào làm được tại trong hắn cảm ứ n g những cái t i ê phân thân đã biến mất mỗi lần tổn thất một cái phân thân đều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 rơi t hắn ẳ n trong sân vườn, vốn phùn, chừng sau một nén nhang, biến thành mưa to ào ào tiếng mưa rơi, che đi những thanh nhầm cẩn thần đứng g vào là to hào hào một rơi, sau Lâu mưa ước mưa mưa lên, che khác. đi cảm được m nhận ộ tin t g u y hiểm khí tưởng ứ tức c khí tức này đ ơ n nhiên không phải đến từ trong giếng, mà là đến từ bên ngoài, triệu phủ bên ngoài. Hắn tin g phải phủ triệu từ từ t mà là ư bí linh giáo nếu không có cách nào đạt được bí linh sẽ nhất định đem nơi này có bí cảnh tin tức lan truyền ra ngoài đây cũng là tại sao mọi người mấy ngày nay gấp rút bố trí xuống phát trận mở ra bí cảnh này cánh cửa hiện tại bên trong trận mưa này hắn cảm thấy nguy hiểm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 b ì chương t h quái chín g gần trong cách hắn. Chỉ nào lại mươi a ba quái dị thừa dịp lúc ban đêm vào triệu phủ chương chín mươi ba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 long thị huynh đệ không ngừng lùi về phía sau lại bị dòng nước chạy xuôi làm cho không thể lùi được nữa muốn bỏ lên trên vách tường lại bởi vì bị khóa lại âm hồn căn bản là không cách nào làm được dòng nước lên leo trên chân của bọn hắn bọn hắn cảm thấy một cỗ thấu xương âm hẳn cỗ âm hẳn kiêng ấm vào trong thân thể bọn hắn dốc sức liều mạng đá chân muốn đem nước trên chân hất ra cũng tại trong lúc đá chân hất nước rất nhanh hai chân đã mất đi cảm giác lúc nước leo lên đến phần eo của bọn hắn bọn hắn đã lùi xuống mặt đất nằm ở trong nước trong miệm chỉ có thể phát ra kinh hoàng ú ớ tiếng thét dòng nước như là một cái quai thu giống nhanh chóng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 điện h a n hướng p quan tại ở giữa như là thiên địa lập lòe từ cửa cửa sổ mái ngói khe hở chui vào i à n phòng kia chiếu sáng một mảnh một bóng người chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở trước bản sách hắn nhìn trên bản cái hộp kia điện quan lóe lên rồi biến mất trong bóng tôi bóng người một lần nữa bị hắc cám bao phủ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 trong bóng tối có một cái thanh â m từ trong cổ họng n ặ t ra xoẹ xoẹn xoẹ xoẹn phanh có cái gì ngã xuống đất chỉ chốc lát sau có hai con n g ư ờ i bỏ lên trên bàn bỏ vào trong hộ chiếm giữ tại tấm gương bên cạnh không động đậy được nữa mà ngã trên mặt đất bóng đen lại một lần nữa bắt đầu nhúc ních hắn dường như quên đi đôi mắt của mình lúc một đạo thiểm điện hào quang triều vào gian phòng hiện ra một người mọc đầy lông đen như là một con d ã thu hướng phía ngoài cửa bỏ đi bên trong hốc mắt của hắn có màu đỏ xúc tu thịt ở trên hư không giỏ é t rừng động như là đang cảm thụ cái thế giới này năm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 ngọn đèn trên tay hắn chiếu không tới phía trước mưa bụi rõ ràng là nhà của mình trong lòng quen thuộc vô cùng thế nhưng hắn lại phát hiện mình ở trong lúc này là đường từ đèn trong tay không thấy con đường phía trước trong cơn mưa bên ngoài mái hiên hắn trong thai phảng phất nghe được các loại quỷ dị thanh âm như là g i ã thu tại sơn g i ã thanh âm hoặc như là quỷ quái tại rừng núi hoang vắng xuất hiện hiện đột nhiên hắn ở trong ngọn đèn cực hạn khoảng cách chứng kiến ở cuối mộ y hiên có người một thân áo trắng đứng ở nơi đó cái này bạch t i nhân thân hình gầy gò giống như nữ tử toàn thân nước sũng một đầu tóc đen dối tùng đem chọn khuôn mặt che lại bên ngoài một đôi một đôi giống như chân thú đại đ ư ờ n g r a trái tim co r ụ t lại da đầu r u lên toàn thân nổi da gà một cố lạnh lẽo cảm giác chạy dọc xuống lưng mơ hồ tầm đó hắn thấy được bạch dĩ nữ tử này dưới tóc khuôn mặt một đồ ưu lanh con mắt hắn đem trong tay đao chỉ vào cái kia áo trắng tóc dài nữ tử nhưng mà tại hắn sau lưng bên trong bóng tối đã có hắc khí từ trong mưa trôi ra hắc khí như là vô số sợi tóc chậm rãi đi đến đại đ ư ờ n g r a sau lưng cách đại đ ư ờ n g ra ba bước khoảng cách thời điểm nó tỏa từng sợi hắc khí mạnh liệt như rắn cắn ra ngoài giống như vụ mồi lập tức cắn đại đương ra đại đương ra chỉ cảm thấy có một cỗ đại lực kéo chính mình ra phía sau dưới chân hắn đứng trung bình tấn cả người lại như cũ ngăn không được bị lôi về sau nhưng mà ánh mắt của hắn lại c h ứ n g k i ế n phía trước nữ tử đứng tại cuối mái hiền mang theo vô biên ẩm thấp mưa khí đánh tới phía mình đao trong tay hắn hướng sau lưng vùng nhưng không cách nào chặt đứt c u ố n quanh mình hắc khí ngược lại lại để cho cánh tay hắn đều bị c u ố n chặt lấy núp n í c h không được đèn cũng rơi xuống trên mặt đất ánh sáng bên trong mái hiền lập tức vụt tát bạch n nữ từ hai cánh tay hướng phía trước một đôi đen nhánh hơi xanh bàn tay hướng phía cổ đại đ một đạo nhân ảnh phá tan màn mưa cùng đêm tối p h ả n phất phá vỡ một mảnh thiên địa bình đụng vào bên trong hành lang này người này mang theo một mảnh mưa khí giống như một đầu h u n g thú đâm tới trên người bạch lý nữ tử nhìn kỹ phát hiện va chạm này là một cái cực kỳ thuần túy tuổi trọ như châu điên móc sừng nhưng khí thế lại giống như mảnh hổ hạ sơn áo trắng tóc dài nữ tử tại va chạm phía dưới đúng là chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét liền đã bị đụng tan thành một mảnh cắt đen tán lạc trên mặt đất khói đen quấn quít lấy đại đương ra giống như là nhận lấy kinh hãi rất nhanh co lại trở vào bên trong mưa bụi đại đương ra thờ dốc nhịp thở còn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 lục đương gia nói rất bình thản nhưng là đại đương gia lại nghe ra trong đó kinh hãi cùng kinh tâm động phách lại có thứ đồ vật có thể biến thành bộ dáng của ta đại đương gia không khỏi hỏi đột nhiên hắn nghe được có người hô đại đương gia người mau tới đây cái kia không phải ta đại đương gia nghe được thanh â m này trong lòng c a kinh hướng phía thanh â m phát ra phương hướng nhìn lại chỉ thấy một cái đại hắn đứng ở mái hiên đối diện ánh l ử a chiếu không rõ ràng lắm chỉ thấy là một cái cường tráng thân ảnh chỉ là quỷ quái cũng dám ở trước mặt ta mê hoặc người bên cạnh lục đương gia quất lạnh dứt lời hắn đúng là trực tiếp liền nhảy vào trong mưa lao tới phía đối diện mái hiên đại đương gia muốn gọi lại lục đương gia đã như m a n hổ h dậm chân một cái liền lao qua màn mưa nào tới bên trong đối diện mái hiên đại đương gia chứng kiến lục đương gia quyền cướp phản phất đánh ra thôn mang trong bóng đêm qua lại đột kích t ừ n g quyền đánh vào trong hư không giòn v a n g đem một mảnh mưa bụi đánh tan đại đương gia không hề động mà là đứng ở chỗ này hắn sợ chính mình di chuyển sẽ bị chìm mê tại trong mưa bụi lại cùng lục đương gia thất lạc nhưng mà hắn lại phát hiện lục đương gia càng đánh càng xa hắn hô to lục đương gia lại như không có nghe được càng ngày càng xa rốt cục biến mất tại trong màn đem mưa bụi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 chỉ có thể dùng chính mình thu được hương hỏa n g u y ệ i lực hóa làm từng đám sặc sỡ sợi tơ đem bọn chúng trói lại chỉ thấy nguyên một đám quỷ tốt bị thanh âm không khống chế muốn dây r u a rồi lại bị trói lại thân thể không cách nào l y khai phát ra trận trận q ị ỷ tê vốn hắn còn có một phương pháp hắn có một cái pháp khí c h r ê n đồng nếu là đánh c h r ê n đồng hắn tin tưởng có thể làm cho những quỷ tốt này thanh tình nhưng là một khi gõ v a n g c h r ê n đồng sẽ cùng tiếng tiêu kia hình thành đối kháng hắn biết rõ những thứ này đều là để đối phó người bên trong triệu phụ nếu như mình ở chỗ này gõ vàng trên đồng hư mất chuyện của người khác vậy tương đương với vì người khác cả thay như thế không, không ngoan sự tình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 điện quang trói mắt đánh xuống triệu phủ lao trạch sân nhỏ bị tia chớp hào quang chiếu rõ ràng chẳng biết từ lúc nào đúng là có thật nhiều người đứng ở nơi đó có chút tại trên t ư ờ n g viện có chút trong sân bọn hắn cả đám đều giữ khoảng cách nhất định lẫn nhau phòng bị rồi lại có chung một cái mục tiêu lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n quanh thân hiện ra ánh trăng trong bóng đêm cực kỳ bắt mắt chỉ nghe hắn đột nhiên mở miệng nói các ngươi nguyên một đám thừa dịp đêm mưa mà đến ỉ vào người đông tụ họp làm pháp nhưng lại không có một người dám động thủ ư lâu cẩn thận thanh â n không lớn lại rõ ràng xuyên qua màn mưa đến đây đi đã làm q á i dị liền muốn có quá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 chúng mang theo vô biên hắc cám từng bước một á p sát tới đây hiển nhiên bọn họ là đồng loạt ra tay muốn dựa thế cùng lực đem lâu cận thần tươi sống đ ẹ chết cũng biết nếu để lâu cận thần kiếm thuật tung hoành qua lại sẽ bị lâu cận thần tiêu diệt từng bộ phận lúc này mượn đêm mưa hình thành hợp lực đồng loạt ra tay hướng phía lâu cận thần từng bước một á p tới đây cái này như là một người võ nghệ cao cường bị một đám người cầm khiên vây ở chính giữa người cầm khiên nhất trí hành động từ từ tiến đến mà người đi đằng sau còn cất dấu đ a o h ắ cám càng ngày càng nặng phản phất có rắn d í t lên ngay tại trước mặt mơ hồ cũng còn có thể ngửi thấy được tanh hôi lâu cận thần trước mặt một con rắn k i a từ hát cám n ô đầu ra càng ngày càng chân t h ậ t há mồm về sau có thể nhìn thấy răng nanh lại có tiếng chót tê u h a i nhi tiếng khóc t r ù n g quái tê u to sâm tâm loạn ý lâu cận thần cá nhân pháp lực đương nhiên không cách nào chống đỡ được pháp lực của nhiều người như vậy cùng một chỗ trên người hắn hiện ra ánh trăng không ngừng co rút lại cuối cùng co lại đến năm bước vông nơi đây không có một cái nào nói chuyện mọi người tựa hồ cũng nghẹn m ộ t hơi mà lâu cận thần cũng thông qua ép đến pháp lực rốt cuộc đem những người này cùng quỷ quái thông qua pháp niệm lồn u lách đi vào mà thấy bọn họ bản thân chỉ cần có thể cảm giác bọn hắn bản thân chỗ hết thể liền đem không có chỗ nào chạy đi đột nhiên tất cả như nguyện hoa niệm quang lại thu lại phản phất cố hết sức tụ vào kiếm trong vỏ trong một chớp mắt trong hành lang một mảnh h á c ám đem lâu cận thần bao phủ nhưng là ngay sau đó những người kia cùng quái dị tham dự vây áp lâu cận thần trong lòng sinh ra một loại trí mạng nguy hiểm cảm giác lúc cảm giác này sinh ra đồng thời trong hành lang có một đường nguyện sắc quang huy phá vỡ trong ư Trường n g Giải Giải cứu. 95. Giải cứu. t r bóng tối, sang tối, i loe k ế một quang, quang nguyệt dấu trong vỏ, ứng với kiếm mà ra. như trong ứng Nhìn thấy vỏ, với kiếm kiếm mà m sát na, bọn hắn chiếc ả m tâm giác được ồ n nhất.、Lâu、cận thần đau Lâu tâm k m kiếm là theo hắn rút t hắn động á mắt à thành ra, trong quang đồng hình nhìn thời một chiếu chỉ, kiếm lại loại ám m sạ, bọn họ, đâm vào trong lòng đâm vào chỉ ủ a bọn ắ mắt, n Trong một chất c h cần lâu c ậ n t h ầ n trong lòng cảm ứng được người cùng không phải người đều trong nháy mắt cứng quẳng linh hồn của bọn hắn nhận lấy đâm tới nếu là không có đến tiếp sau lời nói chỉ cần cho bọn hắn thời gian tu dưỡng liền có thể dưỡng tốt thương thế kia chỉ là lâu cận thần tranh ngay trong sát na này thời gian thế là hắn kiếm ra khỏi vỏ một sát na kiếm liên tục huy động từng đạo ngân sắc kiếm mang từ kiếm nhọn cực nhanh mà ra mỗi một đạo kiếm mang đều như kiếm nhọn hình thái xuyên qua mưa bụi màn đêm tinh chuẩn xẹt qua trốn ở mưa bụi trong màn đêm từng người hoặc không phải người thân lên đây là hư thực đôi điệp lãng kiếm thuật hắn trong thời gian cực ngắn lấy các loại kiếm thức vùng da gai mặt chọc treo chạm điểm gọt hết thể ba mươi hai kiếm hành lang bên d k i ế một quang dương. phi m chuỗi tiếng kêu thảm thiết sau toàn bộ đêm mưa vì đó yên tĩnh kiếm trở vào bao quang hoa giấu kỹ triệu ra nhà cũ bên trong một vùng tăm tối lâu cận thần thân hình bị tối tăm bao phủ n à y một vùng tăm tối không gian cũng yên tĩnh trở lại mà lâu cận thần nhưng l ạ i như biến mất một dạng không ai có thể lại tìm đến hắn cũng không phải là mỗi một cái dòm ngó nhà cũ người đều tại vừa mới đối lâu cận thần lấy pháp tạo áp lực cho nên cũng không phải là mỗi một cái đều bị lâu cận thần cảm giác được nhưng là lâu cận thần biết rõ tối tăm bên trong còn có tại trong một cái góc có một cái mặt mèo lao phụ nhân lúc này chính ngồi trồn h ồ m ở xó xỉnh bên trong nàng kể từ tu thành miêu biến pháp đằng sau liền bắt đầu e ngại nước mưa nàng một đôi tay giống như là vớt mèo một dạng sắp bén trên mu bàn tay dài bao thân hình còn lưng bất quá tại tu miêu biến pháp sau nàng bắt đầu cảm thấy mình bộ dạng này mới là sinh đẹp nhất hơn nữa bắt đầu bắt trước mèo hình thái động tác thậm chí ăn mèo ăn t h ứ c ăn mỗi ngày đều phải đi núi bên trong cùng đồng ruộng ở giữa bắt chuột ăn nhưng là nàng hay là bị hấp dẫn tới nơi này cái t i ê phát sáng người làm sao không thấy mặt mèo lao phụ nhân nói ra bất ngờ nàng cảm thấy một t i ê nguy hiểm vội vang ngầm đầu lấy kia một đôi mắt mèo chiếu khắp nơi nhìn xem trong bóng tối cảm giác của nàng cực vì nhạy cảm một vệ gần như nhỏ bé không thể nghe thấy kiếm ngân vang xuất hiện nàng mánh luôn lên chỉ cần cho nàng trong c h ư ớ c mắt liền có thể lẻn đến xả ngang thoát đi nguy hiểm hai tay của nàng đã đụng chạm đến trụ tử nhưng mà lại có một vệ hào q u a n g nhàn nhạt trợt l ó e lên nàng chỉ cảm thấy cái cổ hơi đau tùy theo lực lượng của thân thể tiêu hết một tiếng vang nhỏ một bộ không người nửa mèo nửa người thi thể té dứt tại dưới mái hiên tích thủy trong khe mọc đầy lông mèo đầu lằn xuống ở một bên trong nháy mắt bị mắt bị mưa to tới nước à mặc a kia quang, tay dao kiếm loại tối Lại cái tiểu hài bộ dáng người, tiểu hài này bộ dáng người tăm. một cầm một máu găm quy cũng lên, cũng trong dính dáng này dáng chỉ có hết là đã về bộ bộ bả t ả n h rác, mặt giữ dù hắn nhìn qua chỉ là tiểu hài bộ dáng nhưng lại đã là ba mươi mấy tuổi miệng bên trong miệng đẩy bên trong hắt r ă n g môi cũng hiện thanh đây là hắn quanh năm ăn tử thi xuất hiện biểu tượng làm thi quỷ nhất mạch đệ nhị cảnh thực thi quỷ hắn biết mình không thể xuất hiện ở đại chúng trong mắt bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng cái khác b ẽ cánh tu sĩ đối với mình chẳng ghét cho nên hắn vào thành thời điểm đã tại vào buổi tối cực kỳ cẩn thận tránh đi trên đường tu sĩ khác cả n g ư ờ i hắn phục tại hành lang trên sàn nhà nhìn chằm chằm phía trước tối tăm hắn đang tìm kiếm lấy vừa mới biến mất lâu cẩn thận bất ngờ hắn cảm giác có chút hoảng hốt thân thể x i ế t chặt liền muốn tung mở thân thể lại không cách nào nhúc đích một vệ kiếm quang bất ngờ từ trong bóng tối lói ra đáp xuống cổ họng của hắn trong một c h i p mắt đầu cắm hạ xuống chưa đến địa phương kiếm quang đã che giấu tại tối tăm bên trong trong bóng tối bịch một tiếng là thi thể rơi xuống thanh âm một đầu có bốn chân mặt người quái xả theo đường nước ngầm bên trong chui ra ngoài nàng muốn bỏ lên trên nhà cũ nghĩ theo kia xả ngang khoảng cách bên trong chui vào nó trái xem phải xem cảm thấy xung quanh không thích hợp nơi xa vẫn cứ có một ít chưa chết thấu người tiếng kêu gào truyền đến nó cảm thấy mình vẫn là phải cẩn thận một chút liền nghĩ lùi về đường nước ngầm bên trong một v ệ t nhỏ xịu kiếm ngân vang thanh âm xuất hiện mặt người đầu rắn đã bị chém đứt lan xuống trên mặt đất nước mưa đáp xuống đầu rắn trên mặt đưa nó kêu một khuôn mặt người sông lên hạ xuống đúng là một đầu mang người nịch ngậm xả lâu cận thần đầu tiên là đem nhà cũ phụ cận ẩn tàng những cái kia phía trước không có xuất thủ q u á i vật thanh lý sau đó hắn mặc cho những cái kia phía trước nhất kiếm không có thể hoàn toàn giết chết người hoặc không phải người hướng ra ngoài d â y ruổi lấy bỏ chạy hắn phải thừa dịp lấy tòa nhà phía ngoài người chưa thể đủ biết rõ hư thực tình huống hạ xuống tìm tới lục đương ra cùng đại đương ra hắn phải đem bọn hắn tiếp hồi này nhà cũ nếu là mặc cho bọn hắn xa vào người khác pháp thuật bên trong cho dù là lục đương ra cũng đem kiệt lực mà chết không chung còn tại là vũ mưa rơi không thấy nhỏ mưa gió tràn vào những cái kia không có đóng gấp trong cánh cửa đại đương ra tại truy một bên nhanh chóng chạy tới cuối cùng tại hắn thấy được k i a một mảnh trong mưa bụi có hai cái ở nơi đó vật lộn xuống á i hai cái q u y ề n qua cất lại hắn thân thế như mánh hổ tấn công lại như mang nhu đập vào vọt đạp thời điểm như cự tượng trà đạp bất động lúc như núi động lúc lại như ương xà cuột kích hắn đang muốn kêu thời điểm phát chính hắn phân biệt không ra hai người ai mới là chân chính lục đương ra bọn hắn đều một thân nước bùn nhìn qua chật vật không chịu nổi chính thế lực ngang nhau dáng vẻ đại đương ra trần chờ một chút nhưng mà lại có một kiện càng làm cho hắn kinh dị chuyện phát sinh bởi vì hắn nhìn thấy đối diện có một cá nhân nhấc theo một chén đèn tới trước gặ t i u người đúng là chính hắn tại hắn nhìn thấy đối phương lúc đối phương cũng nhìn thấy hắn trên mặt lộ ra kinh dị biểu hiện giờ k h ắ c này đại đương gia cảm thấy mình đang soi gương nhất dạng lục đệ trước đừng đánh nữa chúng ta đi tìm t ă m đệ đại đương gia lớn tiếng nói nhưng mà đối diện tia người nhưng cũng mang lấy kinh hoàng ngự a khí hô lục đệ mau lui lại trở về ngươi đừng bị mê hoặc trong mưa đánh nhau lục đương gia nghe được hai cái đại đương gia la hét đúng là không hẹn mà cùng tách ra sau đó bọn hắn nhìn thấy hai cái đại đương gia riêng phần mình nhấc theo một chén đèn lồng đứng tại hai bên trên mặt của hai người đều lộ ra một tia kinh hoàng đại đương gia cái nào là ngươi trong đó một cái lục đương gia nói ta là đi mau chúng ta đi tìm tam đương gia hắn nhất định có thể nhìn thấu đây hết thảy đại đương gia nói xong một vị khác lục đương gia nhưng chất vấn bọn hắn đều là quái dị chúng ta bây giờ không thể đem bọn hắn đưa đến tam đương gia nơi đó đi tam đương gia trông coi n h à c ũ chúng ta mang quái dị qua là gia tăng hắn áp lực đại đương gia nghe xong cảm thấy cũng có đạo lý không khỏi nhớ tới phía trước gặp gỡ cái k i a đã cứu bản thân lục đương gia hắn cũng đã nói muốn đi tìm đại đương gia nếu như ngay lúc đó lục đương gia là giả tam đương gia lại không có nhìn ra hắn tới bị hắn đánh lén đến đại đương gia kia đại đương gia nghĩ tới đây chỉ cảm thấy hậu quả khó mà lường được đồng thời trong lòng cũng tại hoài nghi ngay từ đầu cứu bản thân một cái kia lục đương gia là thật hay giả thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi bản thân gặp gỡ một cái kia bạch t ĩ nữ tử là thật hay là giả hắn là giả lục đệ các ngươi mau giết cái kia quá gì. k h ắ c một cái đại đương gia lớn tiếng hô hai cái lục đương gia liếc nhau một cái đúng là cũng không có động bọn hắn hiển nhiên cũng không phân do đến t ộ t cùng người đó là thực đại đương gia đại đ ư ơ n g gia phát hiện bản thân căn bản là vô pháp tranh luận tựa hồ chỉ có rút đao khiêu chiến đem đối phương giết mới có thể chứng minh bản thân là thực hắn rút dao tới đối phương cũng rút dao bọn hắn đem đèn buông xuống đằng sau bày ra tới thủ đao thức lại đều nhất dạng đại đương gia tâm đã chìm xuống dưới hai cái lục đương gia đấu thành dạng kia sinh tử nghi đọ xước mà bây giờ đã đến phiên chính hắn không biết rõ tam đương g i a nơi nào thế nào lục đương gia tâm cũng càng phát lo nghĩ hắn biết rõ đại đương gia lâm vào cũng giống như mình tình trạng nếu như vậy xuống dưới mình cùng đại đương gia chỉ sợ đều phải chết tại nơi này hắn so đại đương gia kiến thức nhiều một chút lại như cũng không biết rõ làm cái gì đúng lúc này trong hai của bọn hắn nghe được một thanh em từ trong bóng tối chuyển đến mọi l o ạ i pháp đều do vọng sinh đây là lâu cận thần thanh â m đại đương gia cùng lục đương g i a trong lòng vui mừng bọn hắn biết rõ tam đương g i a là một vị cực vì xuất sắc luyện k h í sĩ thế gian chỉ có hai loại luyện k h í sĩ một loại là ưu tú một loại là bình thường khi bọn hắn nghe được lâu cận thần lời nói lúc liền nhìn thấy hành lang một bên khác có một đường sáng ngời xé ra tối t ă m kiếm ngân vang tùy phong lưu c h u y ề n chỉ một sát na liền giống như tràn đầy vùng không gian này bên trong kia một đường chỉ là kiếm quang là lâu cận thần rút kiếm ra khỏi v ỏ lấy thuận bước lên chọc kiếm thức vạch phá tối tam đại đương ra trong lòng thở d nguy rồi tam đệ sai lầm hắn còn chưa kịp phản ứng n à y kiếm liền phá vỡ mặt của hắn phá vỡ da của hắn tùy theo ý thức của hắn đang tung bay kiếm quan ngược báy k i a phi dương tới một điểm ý thức tức khắc phai mở đại đương ra phát hiện bản thân còn đứng ở nơi này đèn báo rơi trên mặt đất cả người giống như là bị bóc đi một tầng nặng nề gông xiềng thể xác tinh thần cũng vì đó trong sau đó ánh mắt của hắn nhìn thấy lâu cận thần căn bản không có lưu lại nhất kiếm liền triều lấy lập tại trong mưa lục đương ra mà đi đại đương ra nhìn không rõ lắm nhưng là có thể khẳng định nơi nào chỉ có lục đương ra một cá nhân không có cái thứ hai lục đương hắn có chút không hiểu chuyện gì xảy ra nghĩ đến chẳng lẽ là trong đó một cái lục đương gia đã trốn sao ý nghĩ này hiện lên lúc lâu cận thần kiếm đã đến lục đương gia trước mặt một kiếm này như muốn phá vỡ lục đương gia thân thể đem hắn cắt thành hai phần từ trên xuống dưới lấy xuống nhất kiếm mở tối tam nhưng mà kia lục đương gia nhưng manh ngư lại hắn lớn tiếng nói tam đương gia ngươi có phải hay không sai lầm ta là thực lục đương gia lâu cận thần căn bản cũng không có để ý tới đội cắt trẻ thành gai mà lục đương gia đang muốn xông vào tối tam bên trong đi thân thể bất ngờ cứng n ờ l â cận thần tâm kiếm đã tới trước sau đó kiếm quang nhẹ nhàng tựa như lúc cắt đầu hũ một dạng theo lục đương gia mi tâm cắt hạ xuống lục đương gia trong nháy mắt cảm giác bản thân giống như là bị bóc đi một tầng quỷ dị ra có một cái bóng theo trên người mình luôn lên bị một vệ kiếm quang quay qua s á t na tán loạn đại đương gia tức khắc cảm nhận được lục đương gia trên thân khí tức sáng lên biến được giống như trước đây huyết khí thiêu đốt mạnh đa tạ tam ca mang ta ra mê vọng lục đương gia có chút xấu hổ thanh âm vang dội lên đều là nhà mình huynh đệ cần gì nói cảm ơn trước về nhà cũ lâu cận thần thân hình cũng không có lại ẩn vào tối tầm ở phía trước dẫn đường đại đương gia nhặt lên trên mặt đất đè b đi theo lâu cẩn thần nói ra tam đệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào chỉ là bị mê tâm thần mà thôi nơi nào có người có thể sáng tạo ra khác một cái cùng các ngươi một dạng người đến lâu cẩn thần nói ra đúng vậy a ta sớm hẳn là nghĩ tới chỗ này lục đương gia nói ba người tại hành lang bên trong nhanh chóng ngang qua đại đương gia cùng lục đương gia đi theo trên người hắn thư không x ế c nhạc hình như có nguyện hành hành lang bên trong phía trước tôi t â m lui tán đại đương gia chỉ cảm thấy nguyên bản bao phủ hắn trùng điệp mưa bùi màn đêm đúng là không tồn tại ta định ra một cái nhỏ mục tiêu a trước xác định đổi mới thời gian t cho nên a y làm thử. Chương Câu cử. đề hắn Chương hành. thần cẩn trong Đêm mưa Lâu này vẫn quyết định xuất kích hơn nữa là chủ động xuất kích đem đ ạ i đương ra cùng lục đương ra tiếp trở về là bước đầu tiên bước thứ hai liền là đi ra ngoài đi săn chờ bọn hắn trở về thời điểm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 tại phía dưới lâu cận thần niệm quang cảm chiếu đứng ở nơi đó là một người có bốn cánh tay hai cánh tay trên lưng nhỏ nhắn trắng mướt như là của nữ tử tổng thể như là ghép vào trên người dù lâu cận thần đ ã gặp qua rất nhiều người đem chính mình tu luyện người không ra người quái không ra quái nhưng loại này nhiều thêm hai cái cánh tay vẫn là lần thứ nhất thấy hắn chỉ là trong lòng kinh ngạc kiếm trong tay không chút nào không nhung tay kiếm ra khỏi vỏ một điểm ngân mang cực nhanh hướng mi tâm của h ắ n điểm tới người bốn tay nhìn thấy kiếm quang trong tích tắc trên mặt lộ vẻ kinh hoàng nhưng trên lưng một cánh tay lại hướng phía mũi kiếm trộ tới mũi kiếm đang tới sắ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 Côn trong đám người này hô phong hoán vũ nhân vật chính đang ở nóc nhà nơi đây người trên nóc nhà mang ngũ rộng vành có một khuôn mặt gầy gò càng có một trồng dâu hắn chờ mặc nhìn lâu cẩn thận lâu cẩn thận trụ kiếm mà đứng chậm dai nói ra ngươi không muốn nói gì ư mặc áo tơi mang m ũ rộng vành người đánh giá lâu cẩn thận thân hình phon giải cao gầy rắn người kiệt trắng đúng là một cái kiếm thủ hạt giống tốt ta nghe nói t u y ề n thành xuất hiện một vị đại kiếm sĩ một kiếm tung hoành hơn mười dặm kiếm quang phân hóa qua lại như điện liền muốn kiến thức một phen nhưng mà vừa rồi chứng kiến lại rất thất vọng mặc áo t ơ i mang m ũ rộng b à n h người dùng một loại tiền bối tư thái nói ra a thất vọng ở nơi nào lâu c ậ n t h â n hỏi ẩn thân đánh lén há lại là một cái kiếm sĩ cử chỉ kiếm sĩ quang minh cầm kiếm sao có thể làm thích khách sự tình mặc áo t ơ i mang m ũ rộng b à n h người lạnh lùng nói xong âm thanh như là cơn gió mưa đêm thổi q u a n g ư ờ i làm cho người cảm giác rét lạnh các hạ làm sự tình cũng không thấy quang minh làm a lâu cẩn thổi tiêu bất thích ta quá là sở thích của ta mà thôi. mặc à thôi. m áo tơi mang mũ rộng vành người đưa tay chậm rãi cởi xuống áo tơi tùy ý từ đầu vai rơi xuống lộ ra bên trong thanh sam mà bên hông đúng là treo lấy một thanh kiếm kiếm kia trong gió lắc lư chỗ chưa kiếm hiện ra một vòng linh quang đó là một thanh kiếm tốt đã được tế luyện ra linh vận thậm chí có thể được xưng tụng là kiếm bảo đối phương lại đem mũ rộng vành bỏ ra tiện tay n é m ra mũ rộng vành xoay tròn bay ra rất xa trực tiếp bay đến một cái nóc nhà khác sau đó rơi xuống ở mái hiên lại bị gió thổi rơi xuống mặt đất ở mức đây là một người gầy gò không xương cũng không lớn lại làm cho người ta có một loại cảm giác tiêu thương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 kiếm của mình liền có thể thuận thế phá vỡ đối phương phòng thủ mà bây giờ tiến công lại là đối thủ mà hắn rõ ràng chỉ có thể một ý niệm ứng đối thân hình hắn như trong sóng gió phiêu động nhưng người tránh đi đồng thời kiếm trong tay chém ra nửa chiều muốn chặn lại lâu cận thần mũi kiếm sau đó thừa cơ tiến công đồng thời niệm tùy theo kiếm có vô hình sóng gió hướng phía lâu cận thần áp xuống nhưng mà lâu cận thần kiếm lại lập tức thu lại rồi lại đâm ra nhờ hết sức tinh chuẩn động tác này hắn tránh được kiếm kia rồi lại lập tức đâm ra một kiếm hướng phía vương kiếm thần cổ họng đâm chưa đến một kiếm này lại phân liệt ra hóa thành ba đường kiếm băng chia ra tấn công vào cổ họng, ngực cùng bụng.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 bất quá hắn cũng không lập tức trở lại triệu phủ láo trạch mà là rơi vào một chỗ thế đàn chỗ đó bày biện một cái quỷ dị kinh khủng pháp trận trong đó có một cây cốt gỗ phía trên đâm vào một đứa con nít thi thể làm cho lâu cận thần trong lòng phẫn nộ nhưng mà người bày pháp trận đã sớm chẳng biết đi đâu hắn lấy xuống hải nhi thi thể tìm một chỗ hướng mặt trời trốn cất x o n g việc hắn vẫn chưa quay về triệu phủ mà là đi tới miếu thành hoàng mở ra miếu thành hoàng cửa thản nhiên tiến vào t h à n h hoàng vì sao nơi đây bị quái dị xâm lấn bảo vệ dân chúng trong thành là chức trách của ngươi ngươi lại đóng cửa không ra lâu cận thần không có khách sáo trực tiếp chất vấn tần t h à n h hoàng ngạc nhiên nhưng rất nhanh nói đương ra tại đây cùng người đ ẫ u pháp ta chỉ là nho nhỏ t h à n h hoàng nào dám tham dự trong đó người thân là t h à n h hoàng hưởng một thành hưng hỏa liền có thủ hộ trách nhiệm vô luận là ai tại trong thành đấu pháp ngươi cũng cần thủ hộ người thờ cúng ngươi bởi vì cái này vốn là một hồi giao dịch ta nghĩ làm hương hỏa thần đạo thành hoàng coi trọng nhất chính là linh thiêng thần vô tín bất lập thần không tiêm thì người không tin à lâu cận thần nói ra tần thanh hoàng lại một lần nữa s ừ n g sốt một chút sau đó hướng lâu cận thần hành lễ nói thủ giáo thần vô tín bất lập câu đó chính là trong hương hỏa đạo lời gian ta đây liền mang tọa hạ quỷ tốt đi thanh lý trong thành quái dị trong thành quái dị để thanh hoàng thanh lý so với lâu cận thần tìm kiếm nhất định là dễ dàng hơn nhiều lúc trở lại triệu phủ lâu cận thần lại một lần nữa đi một vòng bên trong triệu phủ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 Ta thấy chúng ta việc đã thành chúng việc nên đã lâu y này, này, vậy khai không thu hoạch như nhẹ hỏa chắc thể hắn hai chắc chắn ba ta ra của nơi quái coi cười nói, giá người biến, giá bốn. tủng bán Đúng trên tầng bán là à, tử gật tìm mắt tốt. tốt. đầu đầu Lão được có có được có được đầu, dị, lô là l xem mù cận thần tâm tình giống như khí trời vẫn cứ dầu dĩ không vui đ ạ i đương ra hỏi hắn nguyên nhân hắn cảm hắn nói ở trong cái thế giới này người bình thường sinh hoạt giống như là thuyền đi trong sóng lúc nào cũng có thể bị lật quá nhiều thứ ngoài ý muốn cùng không lường trước được ngoài ý muốn cùng không lường trước được đại đương gian h ỉ non một câu nói kia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 lâu cận thần chưa từng nghe qua là thành nhưng nghe hắn khẩu khí một cái gia tộc lại có thể tuyển chọn thế tử có thể thấy được gia tộc này là một đại gia tộc ba người ngồi ở bên trong lao trạch nói chuyện sắp trời d ầ n sáng ngay d ầ n sáng mặt trời trên cao tỏa xuống ánh nắng chiếu đến trong sân vườn đem lo lắng cũng xua tan lâu cận thần đột nhiên quay đầu nhìn một cái người giấy hỏi thất đương gia lưu lại người giấy thế nào rồi đại đương gia cùng lục đương gia vừa nhìn s ắ c mặt đột nhiên thay đổi cái tia người giấy đúng là chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu đen màu đen đại đương gia kinh hoàng nói lâu cận thần vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh màu đen người giấy hỏi cái này người giấy từ lúc nào biến thành màu đen đại đương g i a cùng lục đương g i a hai người đều mở mịt lắc đầu người giấy biến thành màu đen đại biểu cho bọn hắn cần trợ giúp mà nếu như đã thành cho tàn từ l à hết đường cứu rút ngàn vạn không nên tiến vào bí cảnh này hiện tại người giấy đã thành màu đen nhưng là không biết từ lúc nào biến thành như vậy nhưng mà ngay lúc bọn hắn đang suy tư cái kia người giấy đột nhiên bốc cháy ngọn lửa màu xanh n h ạ t nhạt bám vào người giấy bắt đầu cháy lên chỉ c h ư ớ c mắt tầm đó người giấy liền biến thành một đoàn cho tàn không trung dương quang chiếu xuống lúc này lâu cẩn t h ầ n tâm lý nhưng nổi lên một tia lành y nếu như nói là đi vào bốn người tất cả đều lâm vào bí cảnh bên trong từ lúc mới bắt đầu cầu cứu càng về sau tuyệt vọng cho rằng phía ngoài người đi vào cũng là không làm nên chuyện gì lời nói như vậy phía ngoài người còn có thể đi vào cứu sao nhị đương g i a xuất thân từ thu thiền học cung là đông châu vũ hóa đạo nho pháp nhất mạch tiếng tăm lửng lây thu thiền học cung tứ đương g i a xuất thân từ trung châu đại phái luyện khí đạo kiếm linh sơn ngũ đương ra tuy là tán tu xuất thân nhưng cũng là kinh nghiệm phong phú mà thất đương ra một thân pháp thuật thần bí không thể đo lường tại lâu cẩn thần nhị lại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 người đi vào lâu cận thần cao mày nói m ặ t đối với đại đương gia đại đương gia nhìn xem lâu cận thần trên mắt miếng vải đen như là có thể cảm nhận được phía dưới miếng vải đen nóng rực ánh mắt chư vị đương gia vì ta báo ra cựu ta không thể ngồi xem mặc kệ cho dù là chết ta cũng sẽ chết vì cứu bọn họ hắn hiển nhiên rất rõ ràng chính mình không cách nào cứu được bọn hắn ở chỗ này bản lãnh của hắn thấp nhất đi vào căn bản là cứu không được người nhưng hắn hy vọng chính mình chết tại trên đường cứu bọn họ mà không phải chết già ở hối hận cùng nội tâm g à y vỏ lục đương gia nói ra chúng ta đi vào đều có thể là chịu chết thăm dò bí cảnh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 lâu c ậ n t h ầ n đưa ra ý nghĩ của mình thế nhưng trong thời gian ngắn làm thế nào đem tin tức truyền đi đại đương g i a như mày hắn nhất thời không thể nghĩ được biện pháp có thể đi miếu thành hoàng tìm thành hoàng cũng có thể mời hắn cùng một chỗ có thể mời hắn chủ trì cục diện lâu c ậ n t h ầ n nói ra lục đương g i a gật đầu nói ra nên là như thế bất quá hôm nay sợ rằng đã không kịp lâu c ậ n t h ầ n nói ra ta đi vào trước bọn người đi tới miếu thành hoàng nói rõ việc này hôm nay có thể đi đến là tốt nhất hôm nay nếu không thể ngày mai tới cũng được ta trước hết đi vào sao lại không đợi một lượt rồi vào còn có thể chiếu ứng lẫn nhau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 lúc này trong hai của hắn chuyển tới một tiếng bước chân bước chân nhẹ nhàng nhưng lại như là dấm nát lâu cận thần trong lòng một đám nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chuyển đến hắn cảm giác có một cái thân thể đang chậm rãi gần một người ngồi xuống tay của nàng khoác lên lâu cận thần ngực sau đó chậm rãi vươn hướng cổ của hắn c h ư n g một trăm thiếu phu nhân c h ư n g một trăm thiếu phu nhân tại lâu cận thần trên cổ sờ lên một đầu băng lanh tay lúc thân thể của hắn đã cứng đ ở tay kia nhẹ giống như là mỏ cá tay chậm rãi nhẹ nhàng nhưng là tại vừa chạm đến hắn làn ra một sắt na cánh tay kia lại đột nhiên giống như là mỏ lấy cá lôi thời trong nháy mắt dùng x ư c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 hắn trước kia chưa từng làm qua chỉ là lúc này đây cổ họng bị bóc chặt không thể không làm như vậy lại làm cho hắn có một loại mở ra một c á n h cửa cảm giác ánh trăng khí kiếm ở trong hư không đi động giống như là du tẩu ở trong kinh mạch của hắn nhưng lại có cảm giác chậm rãi hữu lực không theo ý mớn lại có một tia chỉ trệ hắn liền đem thu hồi sau đó liền nhìn thấy đạo kia ánh trăng tới gần mũi của hắn một phân thành hai chui vào biến mất không thấy trong lòng của hắn nghĩ, nghĩ nếu g h ĩ n muốn khí kiếm cách người mình xa ngưng mà không tán có lẽ phải chờ tới chính thức hóa thần mới có thể làm được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 nhất định là trong lòng nổi lên s ắ t tâm cho nên bí cảnh liền dựa vào việc mình đối với thiếu phu nhân lo lắng cùng với thiếu phu nhân một tia sắc cơ để tạo ra một cái có thể giết mình bái dị mà cái này thiếu phu nhân lại là không biết nàng kỳ thật tại quỷ môn quan đi qua một hồi vừa rồi nếu như lâu cẩn thận không nhịn được nàng hiện tại cũng đã chết đây là bí cảnh thế giới đang mượn tay của hắn giết nàng đương nhiên nếu như thiếu gia giết thiếu phu nhân như vậy việc này khẳng định liền lớn hơn tất nhiên sẽ bị thế giới này những người khác chú ý mà lâu cẩn thận nhất định lâm vào tứ phía đều định hoàn cảnh tương đương với du nhập cái thế giới này đã thất bại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 phu nhân hôm nay t h á n h tuyển thủy đã đưa tới ngài muốn hiện tại đi hưởng dục ngư có một cái thị nữ hỏi t h á n h tuyển thủy đố kỳ nghĩ thầm cái này t h á n h tuyển thủy là cái gì nước sau đó nói ra những ngày gần đây hai người các ngươi phục thị vô cùng không sai cái này t h á n h tuyển thủy liền bàn cho các ngươi mỗi người một phần a thật vậy chăng thiếu phu nhân một cái trong đó thị nữ kinh t h ủ nói đương nhiên đi thôi uống t h á n h tuyển thủy đi đố kỳ nghĩ thầm cái này t h á n h tuyển thủy có thể hay không chính là bí cảnh bên trong bí dược một trong đầu chương một trăm linh một đai giếng chương một trăm linh một đai giếng trở lại chỗ ở đ ỗ kỳ nhìn xem hai người thị n ữ uống xong thánh tuyển thủy nhìn thấy các nàng thoải mái rên d ỉ lên tiếng r á n g vẻ nàng rõ ràng cảm giác được nhục thể của các nàng nhận lấy tầm bù d á n chắc không ít loại này cường tráng không phải loại nào bắp thịt biến hóa mà là đến từ ở bên trong một loại lực lượng tăng trưởng trong nội tâm nàng cao hứng không kịp chờ đợi đem dư lại thánh tuyển thủy uống xong chỉ cảm thấy một cỗ thấu tâm sảng k h o á i trong thân thể cọ rửa giống như là gột rửa quần áo bẩn mùn dạng cầm quần áo bên trong mấy thứ bẩn thịu đều theo xa trong mắt và da mà nàng cảm thấy n ụ thân bên trong trầm tích ô u ế cũng theo lỗ lô chân lông la một trận hôi thối theo thân bên trên truyền đến nàng lại là ngạc nhiên kêu to một tiếng để thị n ữ chuẩn bị nước nóng tắm mình quản gia mang lấy một cái dược sư vừa tiến vào phủ bên trong một cái thị nữ liền đội vàng chạy tới nói ra quản gia vừa rồi thiếu phu nhân quản gia nghe xong sắc mặt biến đổi lớn dậm chân một cái nói lương dược sư chỉ sợ còn phải phiền phức ngài chờ một chốc lát nhà chúng ta thiếu phu nhân lương dược sư b i ế n sắc nói ra chúng ta cựu tuyển quốc bên trong người từ nhỏ uống thánh tuyển thủy sớm đã tẩy thủy phát mạch ngươi này thiếu phu nhân uống thánh tuyển thủy lại xuất hiện toàn thân ỗ huế cảnh tất có kỳ quặc quản gia cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói lương dược sư có ý tứ là quý phủ thiếu phu nhân nhất định là kẻ ngoại lai lương dược sư nói ra ghê tởm ta c ử u t u y ể n quốc đại dược sinh trường lại dẫn đến nhiều như vậy kẻ ngoại lai quản gia nói ra lão gia chính là bị những n à y kẻ ngoại lai làm hại tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn ta đi tìm bộ dị ti người đến quản gia để người đi báo bộ dị ti liền có thể lão phu cũng tinh thông pháp t h u ậ t có thể trước bắt lấy đợi bộ dị ti người đến chính là có thể trực tiếp giao cho bọn hắn miễn cho đến lúc đó bộ dị ti người tại ra bên trong nân na không đi dính dáng phủ bên trong cái khác người lương dược sư nói ra quản gia trong lòng run lên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 nàng mới hạ xuống y phục còn không xuyên tốt đã có một cá nhân như một cái bóng vào vung tay lên một vệ yếu ớt lưu quang cực nhanh mà đến đô kỳ phóng người lên trong thùng nước cuốn lên v ờ n quanh nàng quanh thân đem nàng thật chặt bảo vệ lưu quang đâm vào đúng là trong nháy mắt cũng đã đâm rách nước cuốn thành bình chướng lưu quang đâm vào mi tâm của nàng nàng cả người trong nháy mắt khi tán pháp ý khó tụ ẩm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 hắn hồi tưởng lập ấ tức hỏi các ngươi là thế nào phát hiện thiếu phu nhân là kẻ ngoại lai thân phận tiêu kẻ ngoại lai thu hoạch được thánh tuyển thủy uống vào đằng sau thân bên trong ô huế dâng lên nước ta bên trong người từ nhỏ liền lấy thánh tuyển tẩy phạt độc thân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 vẫn là bị t r a tấn thành bộ này quỷ bộ dáng cuối cùng tại lâu cận thần nhìn thấy thiếu phu nhân nàng tóc thai bù s ụ nhìn qua suy yếu quá nhiều bên ngoài nhưng nhìn không ra có bao nhiêu vết thương nhưng là tinh thần để phải tại nàng nhìn thấy lâu cận thần thời điểm trong mắt lấp lánh ra k i n h hỉ lập tức bỏ đến cửa nhà lao trước nói ra cứu ta ra ngoài cứu ta ra ngoài ta có cái bí mật nói cho ngươi nàng tới gần cửa nhà lao thanh âm cũng không lớn bí mật gì lâu cận thần ngồi s ù n xuống, xuống. ngươi trước cứu ta ra ngoài đố kỳ nói ra tia gặp lại lâu cận thần đứng lên đố kỳ khẩn trương nói ra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 hắn lại đi phía dưới nhìn chỉ gặp ở dưới một mảnh tĩnh mịch tối tăm tại nơi này là tối tăm chúa tể sau đó hắn cảm ứ n g được ở phía dưới cách đó không xa chính có một nữ tử bị một đoàn rong rêu thật chặt q u a n quanh theo khi tức đến xem đây không phải là người khác chính là cái này huyễn cảnh bên trong bạn thân phu nhân thân phận nữ tử thân thể của hắn một cái vật mẹo liền như giống như cá bơi lặn xuống dạo thân tung kiếm pháp tại này nước bên trong đúng là phá lệ tốt dùng câu đề cử chương một trăm linh hai nước bên trong đi kiếm chương một trăm linh hai nước bên trong đi kiếm lâu cận thân tới gần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 nhưng không phải hướng về phía quỷ thi t i a mà chỉ về một phương hướng khác ở gốc rễ cây rong có một con quái ngư trên đầu quái ngư mọc ra một sợi dâu dài phía trên cây dâu có một vật hình dáng tựa như con mắt nó đang phát ra ánh sáng trong cảm nhận của lâu cà thần đó là một vầng sáng đầy linh tính tỏa ra năng lượng thần bí mà nguồn năng lượng này chính là thứ đang tạo ra huyễn tượng thi thể giữa nát bên trong cây rong có điều huyễn tượng như vậy làm sao có thể mê hoặc được lâu cà thần chỉ cần một ý niệm liền nhẹ nhàng chấn áp hắn rút kiếm thân thể hỗn éo quanh thân dòng nước còn trào kiếm rung động trong nước đem nước đầy ra chẳng khác nào một con cá săn mồi khổ một kiếm chia đôi dòng nước thân kiếm xé nước đâm về phía quái ngư nhưng mà con quái ngư kia đột nhiên q u a y người trong nháy mắt đã trôi xuống càng sâu dù thân tung kiếm pháp của lâu cận thần mặc dù cực kỳ linh động trong nước nhưng dù sao không cũng không thể nhanh bằng cá bơi bên trong nước t ố i tăm lạnh lẽo ánh sáng từ miệng giếng hắt xuống chỉ chiếu sáng được một vùng nhỏ càng khiến cho vùng nước bên trong thêm đáng sợ mà tính m ị c h dù hắn không thể hô hấp bằng mũi miệng nhưng luồng khí đ a n điền vẫn tuần hoàn quanh thân liên miên không hết hắn lại một lần nữa đi tới bên người nữ từ kia kiếm trong tay vung lên mang theo từng mảng nước chém vào thân cây rong đem cây rong chặt n ư ớ cây c rong gồn neo trong nước cuối cùng rụt về sâu phía dưới nữ tử kia hai mắt nhắm n g h i ề n t ự a n h ư đang rơi vào cơn đắc ngộ ngón tay lâu cận thần dâng lên một luồng sáng xanh nhạt điểm về phía mi tâm nữ tử đỗ kỳ vẫn ở trong lao tủ tối t ă m không ánh mặt trời nàng cũng đoán được mình có thể đang rơi vào h à o cảnh nhưng lại như cá mắc trong lưới khó mà tự thoát ra ngay lúc vừa rồi lâu cận thần đông tan biến trước mặt như ánh sáng nàng liền biết lâu cận thần đã rời đi v i n cảnh nhưng đối phương có thể tới cứu mình hay không nàng lại không biết cho nên tâm trạng nàng có hơi lo lắng hát phong trại bảy nghĩa sĩ cần phải thủ tín a đúng lúc này nàng ngầ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 Phía dưới m ộ trong vùng vùng vô thân hình của hắn nhanh chóng bị cám nuốt mất, Đỗ kỳ nhìn vùng nước biên, nỗi sợ hãi không tên đột nhiên dâng lên, nếu không có sự đại dũng, không ai dám lặn xuống nước này. tăm tối, hát mất, tăm tối một đột tối tăm cám dám hãi lại ai hút sâu của có bị đấu đáy kỳ sợ sự bóng tối trên thân lâu cẩn thận vẫn có ánh sáng phát ra đây là p h á p quan g của pháp niệm không cần cố ý mà tự nhiên phát tán quan g mang trong bóng đêm luôn luôn hấp dẫn á n h mắt đột nhiên cảm giác gặp nguy hiểm bóng mùa tới một con quái ngư m õ n g nhọn từ bóng tối đột một xuất hiện mở miệng đầy răng sắc như g a o tóc về lâu cẩn thận kiếm trong tay lâu c ậ n thần lập tức đâm ra ở trong nước dù thân túng kiếm thuật pháp mặc dù linh động nhưng so với những con quái ngư chân chính sống dưới nước thì vẫn không bằng một kiếm này đâm ra cũng có một loại cảm giác có lực mà không sử dụng được kiếm đâm trúng phía trên miệng quái ngư quái ngư mõm nhọn bị đau liền quái người thoát đi chui xuống sâu dưới nước sau đó chỉ một lát đã lại từ trong bóng tối xung ra tấn công về phía lâu c ậ n thần lâu c ậ n thần không dám chủ quan con quái ngư này giống như bị khơi dậy hung tính một kiếm khi náy của hắn mặc dù đâm trúng thân quái ngư nhưng chưa gây ra tổn thương thực sự cho nó kiếm trong tay hắn vẽ một lưới kiếm cắt lên thân cá nhưng không thể tạo ra đủ lực thân cá nhanh chóng t r ư ợ đi lâu cận thần nhanh chóng nhận ra ở trong nước dù thân túng kiếm pháp có thể giúp thân thể không bị dòng nước hạn chế nhưng kiếm thuật cũng khó lòng phát huy được quái ngư liên tục tập kích khiến hắn không cách nào tiếp tục lặn xuống tìm người chỉ chốc lát sau lại thêm một con quái ngư đồng dạng từ trong nước lao ra lâu cận thần nỗ lực ứng đối một hồi về sau lại một con nữa tổng công ba con quái ngư vây quanh hắn xung kích tấn công lâu cận thần đúng là ứng đối có phần khó khăn nhớ lại trước kia ở vọng hải rác lúc đối mặt với chín cây liễu diệm kiếm của liễu nguyên hắn còn ứng đối thoải mái.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 lâu cận thần đ ồ n g bềnh tại trong nước trong hai mắt r ũ n g động m á n h liệt linh quang trong đó hình như có vô số xúc tu hướng trong mắt bên trong chui vào liếc nhìn qua tựa như là từng đầu con run hướng trong mắt chui vô cùng kinh khủng đúng lúc này lui ra nhị đương ra mở mắt hắn từ bảo trong túi xuất ra một cây màu vàng dây thừng vung vung m à kêu hoàng dây thừng vô hạn kéo dài đi vào lâu cận thần bên người đem hắn trói lại tùy theo đi lên phương kéo lâu cận thần nhanh chóng bị kéo ra phía dưới b ư ớ c lên mà lên hư hào xúc tu đuổi theo lâu cận thần mà tới một bên khác thất đương ra xuất ra như ý phát trâm hướng phía tứ đương ra cùng ngũ đương ra vung lên hai đoàn vô hình dòng nước cuốn lên hai người bọn họ hướng lên trên phương mà đi đương mọi người thoát ly bạch t u ộ c bí linh đi tới một cái an toàn phạm vi về sau nhị đương gia lập tức trốn thoát lâu cẩn thận trên người dây thừng lại lấy một viên đan dược cắt vào sau đó xếp bằng ở trong nước không động đậy được nữa thất đương gia cũng là như thế lấy một viên đan dược xếp bằng ở trong nước chỉ có tứ đương gia cùng ngũ đương ra ở nơi đó t n g bền cùng lâu cẩn thận trong hai mắt có con run chui vào hát cám bên trong l ạ i mắt có con run chui vào nàng, nàng cảm thấy phía dưới kia mãnh liệt mà đến kinh khủng bí linh khí tức trong lòng chân kinh lại nhìn thấy lâu cẩn thận dám vẻ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 nàng không cách nào cứu những cái kia lâm vào trong ngảo cảnh người nhưng lại nhìn thấy lâu cẩn thận trong mắt k i a kinh khủng cảnh tượng đã biến mất hắn một đôi mắt cũng đóng lại khi tất cả người đều biến vững vàng không khỏi âm thầm l i ỡ i lưỡi đúng là có người có thể tại bí linh cường đại như thế sông lấn phía dưới còn ổn định tâm thần tại nàng không biết làm sao bây giờ thời điểm nhị đương g i a cùng thất đương g i a tuần tự tỉnh lại sau đó liền nhị đương g i a cùng thất đương g i a bắt đầu cứu người bọn hắn đầu tiên là cứu tứ đương ra cùng ngũ đương ra nhưng là tứ đương ra cùng ngũ đương ra đều không có tỉnh lại là một ngày sau đó lần nữa có ánh nắng chiếu nhập trong đó nhị đương ra cùng thất đương ra mang theo tứ đương、gia.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 tiêu chuột đột nhiên như lâm đại địch không còn động ngay sau đó nó giống tăng gân toàn thân bắt đầu run rẩy run rẩy bên trong chuột hai con mắt đầu tiên là sinh ra s ú c tu sau đó hướng ngoài thân bỏ đi thân thể của nó bốn chân lông tóc cùng cơ bắp dường như x u ố n g lại dãy ruộng tạo thành từng đầu hết u y nục con run lâu cận thần nhìn xem hư không vô cùng rõ ràng cặp mắt của mình p h ả n phất có thể phản chiếu lấy hết thảy vô luận là bất kỳ một cái phi trùng bay qua chỉ cần tại trong mắt xuất hiện cho dù là rất xa cũng là có thể thấy rõ ràng hắn cảm thấy mình hai mắt p h ả n phất có thể một mình xử lý tin tức nhưng lại cùng mình bản ngã ý thức hoàn bị thống hợp lại cùng nhau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 đại đương gia hết sức cao hứng nói đại đương gia qua bao lâu lâu c ậ n thận hỏi đã bảy tháng đại đương gia nói bảy tháng sau lâu c ậ n thận hơi kinh ngạc cũng rất nhanh liền lại tiếp nhận tu hành không tế u y nguyện trong động mới một ngày trên đời đã ngàn năm bọn hắn người đâu lâu c ậ n thận hỏi nhị đương gia trở về thu thiền học cùng t ứ đương gia đi trước nói là muốn về trong môn cố gắng tu hành lục đương gia cũng trở về trong nhà đi thất đương gia là tháng trước thu được một phong thư về sau liền suốt đêm đi đại đương gia nói ngũ đương gia đâu lâu cẩn thận hỏi đại đương gia sắc mặt biến hóa thương cảm nói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 để các tân khách đều kinh ngạc tại trong lòng của bọn hán tần t h à n h hoàng kia là đệ tam cảnh bên trong khó được đại tu sĩ thẳng đến tần t h à n h hoàng nói lâu cận thần từng tại cái kia đ ê m mưa một người một kiếm giết đến toàn thành quái dị thây n ã lượt n ó hẻm giết đến thương lãm kiếm sĩ h o à n g hốt mà chạy mọi người từng cái n g h i m ặ t đều đối lâu cận thần cung kính từng cái đứng dậy mời rượu lâu cận thần vốn không thích những thứ này nhưng mình muốn đi mà lưu tại nơi này t h à n h danh đối với đại đương gia là một loại bảo hộ cho nên liền cũng tới người không tự tuyện mọi người nhìn l ấ y mỏng lụa trắng bịt mắt lâu cẩn t h ầ n chỉ cảm thấy hắn thần bí mà cường đại tia lụa trắng phía dưới ánh mắt đúng là cho người ta cảm giác g á p bách mạnh mẽ tiến hội đ ê m lúc kết thúc lâu cẩn t h ầ n càng là diễn luyện một bộ kiếm pháp tại nho nhỏ trong phòng lại hiện ra như du long mạnh mẽ cùng linh động k i ế m quang bay lên cả phòng sinh huy tại mọi người quá sợ hai bên trong túng kiếm mà ra khỏi phòng thẳng lên bầu trời một vòng ngân huy xẹt qua bầu trời đêm đảo mắt cũng đã đi xa lâu cẩn thận đi ba trăm dặm bên ngoài một cái kia trong sơn cốc đương lâu cẩn thận tìm tới bạch tiểu thích thời điểm bạch tiểu thích chính nằm trên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 kia là một người mặc một thân màu vàng kim n h ạ t váy áo nữ tử thân hình cao g ầ y to dài đầu đội phát quan một đôi mắt lộ ra ưu lanh cùng xem kỹ đương lâu cận thần thấy được nàng thời điểm lập tức liền nhận ra nàng tới đây không phải người khác chính là năm đó lâu cận thần từ khuyển phong q u ố c đi ngang qua thời điểm thấy qua cô gái kia nhây thật ngay cả nhà đều không cho người trở về lâu cận thần lần này không có lui hắn quyết định gặp một lần người này chương một trăm linh năm khuyền thần chương một trăm linh năm khuyền thần cái kia đứng tại trên đỉnh núi người không có lên tiếng mà ở trong sân cốc có người mở ra đậu phủ lúc này đại khái là cảm ứ n g được đậu tính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 lại làm cho cái này một cái màu đen đại cầu hư ảnh càng ngày càng lương thực cũng không có bị ánh nắng nứt vỡ ngược lại là chậm dai đè xuống thân trung tiêu dương kiếm ý lâu cận thần đứng lơ lửng trên không hàn kiếm chỉ kia cự khuyển hư ảnh có thể cảm nhận được mình một sợi p h á p niệm ở trong đó làm ham mòn không đợi p h á p niệm tán đi người khác mạnh mẽ động một cái giống như là một đầu treo ở trong nước cá đột nhiên liền động quanh thân mây m ù loại sáng tựa như là tịnh thủy nhận kích đồng dạng máy liệt một vòng kiếm ngân vang tiếng vang lên kiếm đâm phá hư không anh kiếm ngân vang lạnh tầu xương một vòng kim sắc quang huy từ không trung đâm rơi trong n g á y mắt đâm vào kia cự cầu hư ảnh bên trong màu đen c ầ u thân bị một đầu kim tuyến mạch phá lại không hề có một tiếng động nổ tan mở một mảnh quang mang theo lâu cận thần kiếm đâm hạ đỉnh núi chỗ nữ tử nàng hai mắt nhữ lại nhìn thấy lâu cận thần mang đầy thiên h tiêu dương mà rơi tiêu dương quang mang đã đâm như kiếm ánh sáng kiếm pháp của hắn đúng là dung nhập thiên tượng ý cảnh nữ tử thân thể không n ú c đ í c h nhưng lại động trước mặt nàng trong hư không lại đột nhiên thoát ra từng cái nữ tử hư ảnh thẳng tắp bay lên phóng hướng thiên không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 lâu cận thần, thần, thần kiếm trong tay chiêu lại biến sóng kiếm thu vào đúng là phân hóa ra hai điểm kim sắc kiếm quang phân biệt điểm vào trên ngón tay của nàng mà lâu cận thần cả người thì hướng phía phía trên phiêu khởi đây là thái ớt phân quan g kiếm pháp hai điểm kiếm quang thanh tịch lại kiếm thế phiêu miểu chỉ trong một sắt na kiếm thế của hắn từ tích xào trọng kích chuyển thành phân hóa phiêu miểu lại ẩn chứa xuyên thấu cùng lăng lệ lâu cận thần tại tiếp xúc đến đối phương ngón tay một s á t na hắn đúng là bên thai nghe được đến tiếng chó sủa phảng phất từ giữa ngón tay xông vào trong tim loại này tiếng chó sủa phảng phất có thể vặn b ẹ o tâm linh mình ý là muốn biến thành một con chó dưới tay của nàng hưởng thụ vớt ve lâu cận thần thân thể không ngừng tung bay nếu như không có trước đó tại kia nước sâu bên trong luyện tập du thân t u n g kiếm thuật lúc này nhất định không cách nào tại dưới ngón tay nàng thoát ly lúc này hắn du thân t u n g kiếm thuật tại nàng thần ý áp t r ế n giới vẫn có thể t u n g kiếm v ắ n lai tự do tới lui quanh hắn quân nữ từ thân thể vận chuyển kiếm quang vung quét như lư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 ngươi tại sao lại trêu chọc tới nữ nhân như vậy rồi bạch tiểu thích từ hắn túi láo n ô đầu ra nói đây cũng không phải là ta mới trêu chọc mà là khuyển phong quốc một cái kia ta lâu cẩn t h ầ n không háo n ữ sắc lâu cẩn t h ầ n nghiêm mặt nói ừ ta không tin tại hỏa linh quan bên trong ngươi liền cùng một nữ tử làm cậu thà sự tình bạch tiểu thích nói không xong đúng không chuyện xưa nhắc lại ta nói cho ngươi nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm lâu cẩn t h ầ n nói vì cái gì nữ nhân sẽ lôi kéo tay của ngươi sao bạch tiểu thích tò mò hỏi nào có nhiều như vậy vì cái gì đi chúng ta đi về nhà lâu cận thần nói xong không có quá nhiều lưu lại một kiếm nhảy lên bầu trời phá vỡ núi sương mù và khí đảo mắt liền biến mất không thấy lâu cận thần mặc dù cùng nữ nhân kia đại chiến một trận còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ nhưng là tâm tình nhưng vẫn là không tệ phải biết ba năm trước đây hắn nhưng là nhìn thấy nàng không dám n ú p đ í c h lúc ấy loại kia cảm giác nguy hiểm tựa như là đao gác ở trên cổ đồng dạng mười sáu mọi người ơi chuyện muối cầu nhiều chút để cử h ủ h ủ c h ư n g một trăm linh sáu hỗn loạn c h ư n một trăm linh sáu hỗn loạn sư minh ngươi tại sao lại đang nhìn ánh trăng hỏa linh quan bên trong một cái đạo đồng hướng thương quỹ an vân đạo bởi vì đại sư m i n h nói qua a n h trăng có thể ký thác tư niệm nếu như phương xa có n g ư ờ i nhớ người mà đối phương lại vừa lúc giống như n g ư ờ i đang nhìn a n h trăng như vậy lẫn nhau ở giữa liền có thể cảm nhận được đối phương tưởng niệm dù cho không có gặp mặt cũng coi là một loại đoàn viên thương q u y an nằm tại một tấm trên ghế nằm bên người một cái bàn thấp phía trên bày biện một số hàng tươi quả dại đều là núi bên trong các tiên gia đưa tới mấy năm trôi qua không chỉ có là bạch tiên cùng hỏa linh quan giao hảo cái khác mấy loại tiên gia cũng đều thường thường đưa lên một chút trong núi lâm sản đến hỏa liên quan đến biểu thị tôn kính tại ghế nằm bên trên nhỏ trên bàn thấp bày biện một chiếc đèn đồng tử con mắt nhìn về phía k i a đèn toát ra một tia hâm mộ hắn biết đây là sư h i n h tâm quỷ ký t h á c chi đèn là ngũ tạng thần pháp đã đăng đường nhập thất về sau hiện hiện có đèn này về sau tâm quỷ liền có thể gửi ở đèn bên trong khỏe mạnh trưởng thành sư h i n h đây là ai nói a ta làm sao chưa từng nghe qua đồng tử hỏi lời này là n g ư ờ i đại sư h i n h nói thương quỷ an nói từ khi lâu cận thần sau khi đi đã nhanh năm năm chính hắn đều từ một thiếu niên trưởng thành một cái tại tù thủy địa giới tu sĩ có chút danh tiếng nguyên bản mập mạp dáng vẻ đã sớm không thấy mặc dù trên mặt đường con vẫn nu h nhưng là trong mắt lại nhiều hơn mấy phần kiên nghị những năm gần đây từ khi tù thủy thành thành vô nhãn thành về sau cái này nguyên bản vắng vẻ địa phương lập tức liền đến thật là nhiều người quan chủ để mọi người không có việc gì không nên rời đi đạo quán thương quý a n cũng ít có rời quan ngẫu nhiên có ít người cầu tới cửa hắn mới có thể xuất quan mặc dù như thế cũng là ra ngoài làm xong sự t ì n h liền trở lại có việc đến h ỏ a linh quan bên trong m ờ i hắn giải sát trừ tà người kỳ thật cũng không nhiều trong đó cũng có chiếc cái kia bị lâu cận thần đã cứu thợ săn l ư ơ võ hai năm này hắn lại đưa một chút chúc chế độ dùng trong nhà đến trong quan hắn nguyên bản nhà cũng không phải là tù thủy thành mà là tại tù thủy ngoại thành lương gia trang bên trong cũng cưới vợ hắn thê tộc bên trong có người đ ụ c tà trong thôn tú b à bất lực hắn liền tới đến hỏa linh quan bên trong hắn cũng không có mở miệng mời quán chủ trong lòng hắn quán chủ là cao nhân cho nên mở miệng mời chính là thương quy an thương quy an tại thu được quán chủ đồng ý về sau liền cũng liền hạ sơn ngũ tạng thần giáo bên trong tự cũng có mình một bộ giải sắt trừ tà biện pháp kia là thương quy an lần thứ nhất xuống núi hành pháp tuy có chút va va chạm chạm nhưng cũng thành công trừ tà về sau lại có lâu cận thần từ trong núi cứu trở về nữ t ử cầu tới cửa các nàng cũng là gặp qua lâu cận thần cầm kiếm giết tu sĩ tình hình liền nhận định h ỏ a l i n h quan đương ra bên trong gặp được sự tình về sau liền dẫn trả tiền tài cầu đến trong q u o n tới quan chủ cũng không có thu tiền của các nàng tài chỉ nói nếu là nguyện ý có thể trong nhà c u n g phụng một chiếc trường minh đăng đương nhiên cái này trường minh đăng các nàng cũng sẽ không chế mà là từ quán chủ chế tác phía trên có k h á c quán chủ danh tự có hắn lưu lại một sợi khí tước tương đương với hưng họa thần pháp bên trong linh bại vị sư huynh g t ầ ngươi nói g một chút đại sư huynh sự tình thôi đồng tử hỏi thương bí a nghĩ đến mình vẫn là đồng tử thời điểm đại sư huynh cầu pháp tại quán chủ quán chủ để hắn đi lấy một cái bí dược phái tu sĩ dị hóa sau trái tim đại sư huynh là một cái dạng gì người a đồng tử lại hỏi mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò thương quý an nghĩ một hồi mà đại sư m i n h làm qua những sự t ì n h kia đều tại trong đầu của hắn vừa đi vừa về diễn d ị c h cuối cùng hắn chậm dãi nói ra đại sư m i n h là một cái người thiện lương thiện lương đồng tử không rõ hắn đã lớn như vậy người khác tổng nói với hắn phải dũng cảm phải kiên cường phải cố gắng hay là muốn mời yêu sư trưởng trong lòng của hắn đại sư m i n h đại khái là tập những thứ này vào một thân cho nên khi thương sư m i n h nói đại sư m i n h là một cái người thiện lương lúc hắn vô cùng kinh ngạc thế nhưng là ta nghe nói đại sư m i n h giới kiếm tàn nhẫn tuyệt ít lưu tình đồng tử nghi ngờ nói chính là đại sư h u n h trong lòng thiện để hắn đối với kẻ yếu tràn đầy đồng tình cùng thương hại cho nên hắn mới có thể lấy kiếm đến chủ trì công đạo thương quy an nói đồng tử có chút mờ mịt hắn có chút lý giải không được người thiện lương không đều là loại kia khóc sức mất sao không đều là lấy yêu hóa giải oán hận người sao hắn thật sự là không cách nào đem truyền ngôn bên trong đại sư huynh cùng thiện lương hai chữ này liên hệ tới sư huynh gần nhất nơi này lại tới thật nhiều người s ứ khác cả đồng tử không thể lý giải sự t ì n h liền đem ném qua một bên h ỏ i trong lòng mình bất an sự tỉnh chúng ta không để ý tới bọn hắn bọn hắn nên cũng sẽ không tới trêu chọc chúng ta thương quy an nói hắn biết quan chủ tại vùng này vẫn là có nhất định lực uy hiếp gần nhất nghe nói tại vô nhãn thành bên trong mới mở một nhà linh thực quán rượu có một món ăn tên là đèn trắng trẻ trôi nước chính là dùng nhãn r ư ợ u nấu ra nghe nói còn có rất nhiều người đi đến qua hương vị thật tốt đồng t ử nói người nghe ai nói thương quy an nói bên kia núi đ ư ờ n g tâm đồng t ử nói đường tâm là ai thương quy an nói lục thủy động chủ tam đệ tử đồng t ử nói thương quy an biết cái này lục thủy động là gần đây đứng lên một cái độc phủ hắn thế mà cùng lục thủy động người đều đáp lời quan chủ có mệnh vô sự không được ra đạo quán thương quy an nhắc nhở sư m i n h ta ra ngoài là bởi vì có việc mới đi đồng tử bận b i ể u giải thích thương quy an cũng không tiếp tục nói mặc dù hắn lặp lại quán chủ nhưng là trong lòng của hắn nhưng thật ra là xem thường đối với những cái kia người xứ khác hắn cũng không sợ có thể là bởi vì chính mình là người địa phương nguyên nhân còn có một nguyên nhân chính là năm đó đại sư m i n h ở thời điểm đại sư m i n h mới vào luyện khí đạo đều chưa từng có sợ qua cái gì hỏa linh quan mặc dù bây giờ nơi này chỉ có một sư hai đệ tử nhưng lại là có nội tình sư h u n h ta nghe nói hát phong trại người gần nhất thường xuống núi cất bóc đồng tử nói thương quy an ân một tiếng sư minh ta nghe nói gần nhất xuất hiện một cái người s ứ khác bốn phía khiêu chiến đã đánh bại bốn cái đậu phụ ba cái đạo tràng mặc kệ bọn hắn không chọc đến chúng ta l i ề n tốt thương quy an nói ta rất muốn đi xem đồng tử nói sư minh ngươi nói cái k i a quảng lăng kiếm khách kiếm pháp so ra mà vượt đại sư minh sao đồng tử đột nhiên hỏi hắn nghe nói vị k i a từ quảng lăng tới kiếm khách kiếm thuật lạnh thấu xương tàn nhẫn một thanh kiếm phá hết kia bốn động ba đạo tràng pháp thuật thương quy an không thèm để ý hắn hắn giống lâu cận thần năm đó tại đây sao nhìn chăm chú phía dưới chìm vào trong lúc mù mơ mấy ngày sau Lục Thủy đ ộ nguyên động đệ Tiên mang người phòng, chủ Lục thủy tiên Cô cửa Thủy theo mấy người đệ tử tới mấy bái q á n liền chủ chỉ là gặp một mặt, một đem đ â hết thẻ cho Thương quy an xử lý. Phương uống qua trà về sau, đối phương cho thấy ý đổ đến. trà thấy giao Song uống g đối An qua、like、sau, n Quy u y xử lý. ý về đổ lai là nàng hôm trước tại vô nhãn thành bên cạnh h á i nhãn dược cùng lam linh động lam linh tiên sinh bởi vì một gốc nhãn dược mà lên tranh chấp hai người tại chỗ đấu pháp khẳng định là muốn mời thân bằng hảo hữu trợ trợ lục thủy mới tới cái này vô nhãn thành cũng không giao hảo bằng hữu nghe nói hỏa linh quân là cái này một mảnh địa giới danh vọng người t h i ế p thân nghĩ mời hỏa linh quan tiến đến chủ trì công đạo lục thủy tiên cô nói thương quý an còn là lần đầu tiên đụng phải có người nói hỏa linh quan là cái gì danh vọng người còn muốn mời hỏa linh quan đi chủ trì công đạo sự tình cái này khiến trong lòng của hắn nổi lên một cô ý đẹp bất quá hắn vô cùng rõ ràng những thứ này kẻ ngoại lai không có một cái nào là đèn đã cạn dầu suy tư một lát nói ra việc này ta không cách nào làm chủ còn phải xin chỉ thị q u á n chủ thương quý an đi xin phép q u á n chủ quân chủ cũng chỉ có hai chữ không đi vì sao chúng ta chỉ là đi chủ trì công đạo thôi lại không cùng người làm địch thương quý an nói chúng ta nếu là nhận lục thủy tiên cô mời mà đi há có thể không thiên hướng về người nếu là lục thủy tiên cô cho chúng ta quý lễ chúng ta chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy đối phương tại cùng người đấu pháp bên trong bị thương tổn quan chủ nói ra t h ú n g chi chúng ta cũng không phải cái gì danh vọng người tại cái này tù thủy thành địa giới mấy năm này nhiều rất nhiều dáng vẻ khác nhau tu sĩ không đến t r e o chọc chúng ta đã là tốt nhất chúng ta làm gì tham gia bọn hắn trong tranh đấu có thể người tới nơi này đều không phải giỏi về hạng người thương q u y an sau khi ra ngoài cự tuyệt lục thủy tiên cô mời đồng tử có chút thất vọng hắn nghị sư phụ của mình sư h u n h c ó thể ra ngoài có thể h u phong lấm liệt mấy ngày sau một trận đại chiến chết một số người mâu thuẫn không có giải quyết lại càng lúc càng lớn phụ cận nguyên bản từng cái trong thôn trang có tu sĩ đều bị cuốn vào trong đó t h t hai bay và gió liền có bản địa tu sĩ đến mời hỏa linh quan quán chủ xuất quan chủ trì công đạo quán chủ vẫn là để thương quy an cự tuyệt sau đó bọn hắn tìm tới thanh la cốc đi thanh la cốc bên trong hoa tiêu tiêu bế cốc không ra miêu thanh thanh du lịch bên ngoài nhưng là thanh la cốc còn có đệ tử khác bọn hắn không chịu được người khác linh hoạt thế là đi thay bản địa tu sĩ ra mặt nhưng là bọn hắn vừa ra đầu liền bị cuốn vào trong hỗn loạn từ khi lần này người bên ngoài sau khi đến vô nhãn thành phụ cận nay đã bắt đầu hỗn loạn chỉ là mâu thuẫn tích lũy đến bây giờ mới bộc phát mà thôi thanh la cốc đúng là chết mất hai cái đệ tử mà lại cũng không biết chết như thế nào cái này khiến hoa tiêu tiêu không thể không ra hoa tiêu tiêu chỗ thanh la cốc bí t h ự c phái truyền thừa đệ nhất cảnh là mộ t mị đệ nhị cảnh là sân quỷ chưa tới đệ tam cảnh nàng mặc dù pháp thuật đặc biệt nhưng cũng không có chiếm được bao nhiêu tốt nàng t h ở phì phò đi và họa l i n h quan cũng không có mở miệng nói để quán chủ ra nàng ngồi một hồi ngay cả trà đều không có uống liền đi thương quy an nhìn thấy nguyên bản tại vùng này lừng lẫy nổi danh hoa tiêu tiêu đều không thể đủ chiếm được tốt mới biết quán chủ có dự kiến trước trước kia cái này toàn bộ tù thủy địa giới có quý thị học đường quý phu tử chủ trì công đạo hiện tại quý phu tử mặc dù là vô nhãn thành thành chủ nhưng lại mặc kệ ngoài thành chuyện hoa tiêu tiêu sau khi trở về tuyên bố bế cốc toàn bộ địa giới nhao nhao hỗn loạn thương quy an mang theo sư đệ tại trước quán trồng rau trồng trà có khi trong núi tiên gia cũng tới trong quán trồng rau trồng t r đã có tiên gia muốn cả tộc rời đi đột nhiên có một ngày có người tới cửa tới thương quy an theo thường lệ mời hắn vào vốn trả đối phương như lọt vào trong x ư ơ n g mù nói một phen về sau thương q u ý an không do nó ý để có chuyện nói thẳng đối phương đúng là nói nghe nói h ỏ a linh quan thiện chế p h á p đèn nguyện cầu mua một chiếc dùng cho khu chiếu đêm tối thương q u ý an tự nhiên là giải thích h ỏ a linh quan p h á p đèn làm ì n h bản mệnh pháp khí không thể bên ngoài bán nhưng mà đối phương lại kỳ kỳ oai vai, nói h ỏ a linh quan rõ ràng có chế pháp đèn chi năng lại độc chiếm pháp lại không cùng người cùng h ư ớ n g chi lần này đem thương q u ý an k h í đến lập tức đem chi oanh ra ngoài thương quy an đem chuyện này cùng quán chủ nói quan chủ s ờ lấy kiên một sợi khô vàng sợi dâu c h o mày nói ra bọn hắn đại khái là gặp qua thanh la cốc pháp thuật về sau đã đối tù thủy địa giới tu sĩ lên lòng khinh thị vậy làm sao bây giờ sư phụ thương quý h n nói vô luận là loại nào phiền phức đều có biện pháp giải quyết mà trong giới tu hành giải quyết phiền phức phương thức cao nhất chính là tu vi cường đại nếu là ngươi có tại ngàn vạn người bên trong vẫn tới l u i tự nhiên tu vi như vậy hết thể phiền phức đều chỉ như gió quất vào mặt quan chủ nói lời tuy là một cái đại đạo lý nhưng là không cách nào giải quyết trước mặt phiền phức kia、yeah. nếu như bọn hắn tụ tập chúng tu mà đến chúng ta ứng đối ra sao thương q u ý An hỏi bảo vệ chặt môn hộ là được ngũ tạng thần giáo tuy là bản môn cũng không phải mặc người có thể lớn quan chủ liền lại lần nữa ngồi xuống bên cạnh đèn n u ố c n ả y vọt một hồi về sau bình tĩnh lại